Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 4 của chuyện Phò Mã cũng là Hoa Nhi. mươi 56, nắm tay lại thành quyền ta vẫn sức chờ phát động. Bây giờ chỉ xem thử đám người ngoài cửa có dám xông vào hay không. Nếu bọn họ tiến vào ta lập tức sử dụng độc chết bao nhiêu hay bấy nhiêu, nhưng bên ngoài quả thực rất nhiều người, xác suất thành công chỉ có hơn phân nửa. Nếu bọn họ không xông vào, vậy thì dễ rồi. Chỉ cần chờ qua một khắc đồng hồ để tiểu cửu khôi phục công lực như vậy hy vọng chiến thắng của chúng ta sẽ lớn hơn rất nhiều. Sự việc ban sáng đã khiến cho ta cùng tiểu cửu không dám khinh địch nữa ta nhìn nàng, nàng cũng nhìn ta yên lặng gật đầu. Thời gian cứ chậm chập trôi qua, đáy lòng ta lại càng có chút vui mừng, bởi vì khoảng cách từ lúc ta hạ độc vào rượu đến giờ đã qua gần 20 phút. Loại độc này nửa giờ sẽ phát tác một lần, lập tức đám thủ hạ dưới kia sẽ phải chịu thống khổ trong một thời gian ngắn. Cũng vừa hay, đám người đó vẫn chậm chạp không chịu tiến vào có lẽ là đang lo lắng chúng ta sẽ dở trò. Ta quay đầu nói với tiểu cửu qua một lát chất độc trong người nàng sẽ được giải, đám người bên ngoài cũng sắp bị độc phát rồi, đến lúc đó hai chúng ta sẽ lao ra diệt sạch. Người hạ độc khi nào? Mới lúc nãy, ta nói, dùng loại độc nhất bằng không cơn giận này ta thật sự nuốt không trôi. Tiểu cửu cười, ngươi giận cái gì? Bọn chúng muốn cướp phu nhân của ta tất nhiên ta phải tức giận. Tiểu cửu lắc đầu, xoay người ngồi trên ghế. Bọn họ vốn là người xấu, muốn trách thì trách chúng ta quá khinh địch, nếu chúng ta cẩn thận một chút thì làm sao cho bọn chúng cơ hội bắt được. Ta không thể phủ nhận những lời tiểu cửu nói rất khó đạo lý. Sau đó hai chúng ta cũng không nói thêm gì nữa, gắt gao nhìn cánh cửa, để phòng đám người bên ngoài đánh lén. Lập tức những bóng người ngoài cửa chấp động ánh sáng từ những bó đốt cũng ngày càng hướng đến gần Trong lòng ta thầm nghĩ không ổn theo bản năng liền đề phòng chuẩn bị xuất chiêu Nhưng ai biết đám người ngoài cửa lại không tiến vào chỉ ở ngoài cửa dừng mấy giây rồi lai lui trở về Ta có chút khó hiểu, ánh mắt lại đột nhiên thấy chỗ khe cửa có khói bay vào Bọn chúng phóng hỏa tiểu cửu nói, ta gật đầu trong lòng âm thầm tính thời gian Nếu bây giờ lao ra e rằng vẫn còn sớm, nếu chúng ta đi ra, bọn họ nhất định sẽ lập tức tấn công, phòng trừng phần thắng của chúng ta sẽ không lớn. Thế nhưng nếu như không ra chỉ e chúng ta sẽ trở thành thịt nướng. Ra ngoài thôi, ta nói, sau đó từ trên người lấy ra vài loại độc. Ta còn thử lại bao nhiêu đây, chỉ cần chống đỡ thêm một chút thời gian nữa là được rồi. Tiểu cửu gật đầu, giờ chỉ còn cách này. Thời điểm ôm lấy tiểu cửu, hai chúng ta bốn mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ cười cười. Có công chúa phò mã nào lại trải qua chuyện cầu huyết như thế này không? Hắc đây cũng coi như hai chúng ta hoạn nạn thấy chân tình cảm tình lại từng bước thăng hoa. Đi thôi, tay trái ta ôm chặt tiểu cửu tiểu cửu ôm cả trắng, một màn lãng mạn như vậy ai lại ngờ sẽ xảy ra dưới tình huống này chứ? Tiểu cửu gật đầu, nở nụ cười như cỗ vũ ta cũng mỉm cười nhìn nàng, sau đó hít sâu một hơi, lập tức mở chốt sông ra tay phải che lấy thân mình tiểu cửu, một bước lấy đà nhảy ra. Văn viết dài dòng, kỳ thật một loạt những động tác này cơ hồ diễn ra trong thoáng chốc. Lúc đó ta nhắm chặt hai mắt chỉ cảm thấy xung quanh người đột nhiên nóng lên, ngay sau đó liền lập tức rơi xuống đất. Khi mở mắt ra trước mặt ta đứng gần năm mươi mấy người. Thấy thế tay phải ta liền vận sức chờ phát động, chỉ cần có một tên dám bước đến ta lập tức sẽ để cho hắn chết mà không biết mình đã chết như thế nào. Nhưng mà ngoài dữ liệu của ta, đám người ngoài cửa cũng không làm ra hành động gì. Người cảm thấy người có thể thoát được sao? Tên nam nhân hôm nay đánh lén ta, lên tiếng. Hắn ta còn muốn nói chuyện phim A, cái này còn không phải là quá hợp ý ta sao? Ta liền cười nói, vì sao chúng ta lại trốn không thoát chứ? Tên đó cười nhạo một tiếng, ngươi dựa vào cái gì trốn đây? Bằng năng lực của ngươi, nơi này nhiều người như vậy, cho dù ngươi có mọc cánh cũng khó thoát. Ngoan ngoãn đầu hàng, ta sẽ cho ngươi chết thống khoái một chút. Trên mặt ta tràn đầy ý cười khinh thường, trong lòng lại thầm tính thời gian đã đến lúc liền nhỏ giọng nói với tiểu cửu. Nàng vận khí thử xem, sau đó lại có lệ nói với nam từ kia một câu. Thật không, nam từ kia hừ lạnh một tiếng. Tức thời thì hãy nhanh chóng đầu hàng khỏi làm lãng phí thời gian của chúng ta. Lúc này tiểu cửu hướng ta gật đầu. Rất tốt, ta cười, đối với nam tử kia nói, ngươi lớn tiếng như vậy cũng không sợ cắn phải đầu lưỡi sao. Dừng một chút ta lại nói tiếp. Và lại ta hỏi ngươi, ngươi đã biết thân phận của chúng ta. Lời vừa nói xong, liền thấy sắc mặt tên trưởng môn đứng bên cạnh hắn cứng đờ Ta lại nói, ngươi đã biết mà còn làm ra chuyện như hôm nay, quả nhiên là không sợ chết. Chúng ta giết ngươi rồi quăng xác ngoài đồng hoang thì ai biết được. Tên trưởng môn đột nhiên lên tiếng. Đáng tiếc, ta lắc đầu, chúng ta dễ bị giết vậy sao? Ánh mắt thoáng nhìn ta lại nói, đến giờ rồi. Lời vừa dứt đám lâu la liền bỗng dưng phát ra những âm thanh đau đớn, lúc đầu bọn họ chỉ nhỏ giọng rên khe khẽ bất quá chỉ một lát sau, liền trở thành những tiếng kêu là tê tâm liệt phế. Trưởng môn cùng quân sư đều cả kinh tên quân sư lập tức ngồi xuống kiểm tra một tên lâu la, sau đó liền nói với trưởng môn trúng độc. Trưởng môn khó tin liếc mắt nhìn ta một cái, người có thể hạ độc. Ta không thèm để ý đến hắn, một lòng chỉ suy nghĩ chút nữa nên đánh như thế nào. Lúc này đám thủ hạ của hắn bảy tám phần đã bị trúng độc, chỉ còn gần hai ba phần, nhưng hai ba phần này cũng không ít hơn hai mươi người. Hơn nữa bọn chúng đã biết ta sử dụng độc ít nhiều cũng sẽ đề phòng ta. Năm năm nhé, ta nói với tiểu cửu, ta bảy người ba, ta khó chịu đắp xem thường ta à, vậy cứ lên đi xem ai giết nhiều hơn. Nói xong tiểu cửu liền dẫn đầu sông lên trước, đám người kia sớm đã có phòng bị, nhìn thấy tiểu cửu phóng đến tất cả đều nâng vũ khí chuẩn bị tiếp chiêu. Ta cũng không cam lòng chịu thua liền đem cải trắng ném sang một bên, bám sát theo nàng sông lên. Mà cải trắng có lẽ cũng biết đang xảy ra chuyện cho nên nó vô cùng thông minh, chớp mắt liền chạy lui về sau. Trong tay ta cất giấu một chút độc dược bắt đầu nhảy đến chỗ quân sư cùng tên đó phân cao thấp. Cái tên này, ban sáng vốn dĩ thắng không quang minh, một mực chỉ nhắm vào cải trắng, lợi dụng điểm yếu của người khác. Bây giờ không có cải trắng, ta muốn cùng hắn quang minh chính đại so tài. Tất nhiên ta không việc quái gì phải sợ hắn, lúc sáng là do ta có chút khinh địch nên đã quên dùng độc, giờ xem thử ta có tha cho hắn không. ta vừa tiếp chiêu vừa xem xét chờ khi mấy tên xung quanh tụ tập thành một nhóm tay trái lập tức vung lên một đám bột trắng bay ra những tên có phản ứng nhanh chóng bịt mũi tuy vậy vẫn có hơn phân nữa hít phải những tên còn lại hoảng sợ vội vàng thối lui về sau cái ta muốn chính là hiệu quả này cứ như vậy qua hơn mười chiêu đám lâu la cơ bản đều đã được giải quyết chỉ còn lại tên quân sư mà tên quân sư lúc này cũng không khá hơn bao nhiêu rất chật vật Lúc hắn đánh với ta hô hấp vô cùng rối loạn, đến khi cùng ta rớt ra một khoảng cách mới tận dụng hít thở hai cái. Trong lòng ta cười thầm, hắn càng lùi ta càng tiến tới. Cuối cùng, tên quân sư này cũng bị ta bắt được kẽ hở, giết chết. Giải quyết xong bên này, ta xoay lại tìm kiếm tiểu cửu, nàng lúc này vẫn còn đang chiến đấu, có điều đám lâu la thì đã được nàng xử lý hết giờ chỉ còn tên trưởng môn ứng chiến cùng nàng. Ta sợ tiểu cửu bị bất lợi vì thế vội vàng chạy đến giúp nàng. Tên trưởng môn thấy ta đến giúp vui, chân mày đều nhíu lại thành một đoàn, tiếp tục nhìn lại xung quanh, sắc mặt hắn còn khó coi hơn Toàn bộ đám người bây giờ chỉ còn một mình hắn, hắn hừ lạnh một tiếng, thật sự là coi thường các ngươi Ta đáp là hai chúng ta xem thường các ngươi, bằng không cũng sẽ không để các ngươi bày bố như vậy Hắn cười ha ha, đột nhiên xuất chiêu đánh về phía hai chúng ta Ta cùng tiểu cửu sớm đã có phòng bị cho nên đều tiến lên ngăn cản, nhưng không ngờ đây cũng chỉ là một chiêu giả, tên đó trong nháy mắt đã chớp thời cơ tung người dùng khinh công chạy trốn. Ta vội vàng muốn đuổi theo, lại bị tiểu cửu ngăn cản. Tại sao lại không đuổi theo a? Ta gấp gáp hỏi, tiểu cửu lắc đầu, khinh công của hắn rất cao, đuổi không kịp đâu. Hơn nữa nếu đuổi theo, vậy cả trắng phải tính sao đây? một lời như làm bừng tỉnh người trong mộng vừa rồi trong lúc đánh nhau cải trắng đã trốn đi chỗ khác nhưng mà nó trốn ở đâu a ngọn núi này nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ cái này thì không biết đến tháng nào năm nào mới tìm được a cải trắng ta hô to một tiếng không một thanh âm hồ ly nào đáp trả chương năm mươi bảy Vốn dĩ bọn ta đã định nhanh chóng rời khỏi thế nhưng thứ nhất cài trắng lại không có tin tức, thứ hai trải qua một trận đánh như thế làm cho hai chúng ta tinh bì lực tẫn, cho nên sau khi bàn bạc hai chúng ta quyết định ở lại nơi này nghỉ ngơi một đêm. Ban đầu ta còn không thể yên tâm, lo lắng tên trưởng môn kia sẽ quay lại trả thù, nhưng nghĩ lại thì sao ta phải sợ chứ? Bây giờ trên người ta mặc dù không còn nhiều độc lắm nhưng để bảo vệ cho hai chúng ta một đêm thì vẫn dư sức, nếu hắn trở lại thì cũng tốt thôi, xem ta có làm thịt hắn không Bởi vì lo lắng về bữa tối cho nên ta đến chuồng gà mang ra hai con, rửa sạch chuẩn bị một lúc liền bắt đầu nướng lên, làm bữa tối Có lẽ là do đã lâu rồi tiểu cửu không được thưởng thức tài nghệ của ta cho nên lúc này nàng tỏ ra rất vui vẻ Ta ngồi nướng, nàng ở bên cạnh nhìn, một khung cảnh bình thường như vậy nhưng bầu không khí lại vô cùng khác biệt. Mà thứ làm cho ta vui sướng cũng không phải chuyện này, tất cả chính là do tên tiểu tử cải trắng kia. Tên này có lẽ là nghe được mùi gà nướng cũng không biết là ở chỗ nào chui ra, làm cho ta cùng tiểu cửu giật cả mình. Nhìn nước miếng của nó sắp chảy hết cả ra hai chúng ta không khỏi bật cười, thầm thán cải trắng đúng là có linh tính, xem ra sau này nếu nó chạy trốn thì chỉ cần nướng một con gà là được rồi. Một đêm yên bình trôi qua, tên trưởng môn chưa từng trở lại, ngày kế tiếp hai chúng ta lại quay về dĩ nguyên chấn lần nữa, vốn dĩ là muốn nói cho vị trưởng quầy ở khách điếm tin tức tốt này, nhưng không ngờ, lúc chúng ta đến nơi thì khách điếm đó đã đóng cửa trên cửa còn viết ngừng kinh doanh. Điều này làm cho ta cùng tiểu cửu có chút khó hiểu, chung quy vẫn cảm thấy có chỗ không đúng thế nhưng cũng không biết là ở đâu. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn không nắm được trọng điểm cuối cùng chúng ta vẫn phải từ bỏ, tiếp tục lên đường. Lần này có vẻ thuận lợi hơn rất nhiều, chỉ có một điều khiến ta bực mình đó chính là thời tiết Phía Nam nhiều mưa tiết trời ẩm ướt, mùa hè lại nóng vô cùng Vấn đề là ta còn là người Bắc Kinh hiện đại, nếu thời tiết này mà còn phải mặc những bộ y phục không được lộ cánh tay lộ chân thì khỏi phải nói khó chịu đến mức nào Cho nên suốt cả ngày, hứng chí của ta cũng không cao ăn cũng ít trung quy đều luôn trong trạng thái mệt mỏi, buồn ngủ Lúc đầu tiểu cử còn giả vờ như không biết cuối cùng nàng thật sự chịu không nổi bầu không khí này cho nên liền đề nghị quay về hoàng thành. Vốn dĩ ai đi ra ngoài đi du ngoạn mà gặp một đứa mà suốt cả ngày chỉ ngủ đến thần trí mê man thì cũng bị mất hứng trí thôi. Ta nghe cũng cảm thấy cực kỳ rối dắm, mặt khác thủy thổ cũng không thích hợp ngoài chuyện đó ra ta thật sự không muốn trở về. Dưới tình thế đó chúng ta chỉ có thể đình chỉ hành trình dừng ở nghiên ất thành mấy ngày. Nhìn ất thành này cũng được xem như phồn hoa, nghe tiểu Cửu nói khu vực này có thể nói là nơi trọng yếu nhất Văn Triều, tiếp tục đi về phía nam thêm hai thành trấn nữa sẽ đến biên giới. Ý của tiểu Cửu chính là lần đi du ngoạn này sắp kết thúc và chúng ta sắp phải trở về ta có thể hiểu được dù sao Hoàng Thành mới là nhà của nàng từ lúc bắt đầu nàng đã theo ta chịu khổ đến tận bây giờ điều này đối với thân phận của nàng mà nói đã là phi thường hiếm thấy rồi. Cho nên lúc này ta cũng không nói thêm gì nữa tất nhiên là hoàn toàn đồng ý với ý định của nàng. Nhưng đã nhiều ngày trời cứ mưa liên tục, muốn trở về e là không dễ dàng, cho nên chúng ta dự định đợi sau khi trời tạnh mưa sẽ lên đường trở về. Vốn dĩ tất cả đều đã được lên kế hoạch chính là còn chưa đến hai ngày thì đã có chuyện xảy ra, mà chuyện này lại là chuyện lớn làm cho hai chúng ta không kịp chuẩn bị ta thì vẫn còn chút chấn định thế nhưng tiểu cửu hiển nhiên là không thể chấp nhận được. Hoàng thượng băng hà. Lúc bọn ta nghe được tin này là lúc đang ở tiểu lâu dùng cơm, ban đầu tiểu cửu căn bản không tin còn vô cùng tức giận muốn rút kiếm đem cái tên đồn đãi sằng bậy đó làm thịt. Nhưng cũng không chỉ một mình hắn nói mà toàn bộ tửu lâu, toàn bộ nghiêm ất thành đều nói thế. Chúng ta không tin cũng phải tin, trời mưa như chút nước, ta đỡ tiểu cửu bước từng bước đến chỗ dán bố cáo, nhìn những con chữ to tướng trên đó tựa như gai đâm vào mắt phát đau. Thân thể tiểu cửu đột nhiên lạnh xuống, nàng không kiềm chế được run dày, hốc mắt đỏ hồng, mưa đánh vào trên mặt làm cho người khác không thể phân biệt rõ là nước mưa hay nước mắt. Nhìn nàng như vậy, trái tim của ta giống như bị đâm một dao. nhưng lúc này ta có thể nói gì đây? Nói gì cũng đều sáo rỗng. Ta đem tiểu cửu ôm vào lòng, vỗ nhẹ lưng của nàng. Tiểu cửu vẫn còn run dày, một lúc lâu sau mới khá hơn một chút, nàng thì thào nói. Tại sao có thể như vậy? Đúng. Tại sao lại có thể như vậy Lúc khởi hành đi Nam Hạ Hoàng thượng rõ ràng vẫn còn rất tốt Thân thể hắn như vậy Tuy rằng nói sống 30-50 năm thì có chút gượng ép Nhưng 3 năm, 5 năm rõ ràng là không thành vấn đề Nhưng cái này mới có mấy tháng Không thể thật sự không thể nào Chuyện này ta có thể nghĩ đến Tiểu cửu tất nhiên cũng đã nghĩ đến Nàng đột nhiên thoát khỏi cái ôm của ta Nói trở về, lập tức trở về đi Chuyện này nhất định có gì đó quẩn khúc Ta gật đầu Hai chúng ta vội vã quay lại khách điếm, nhanh chóng thu thập hành trang, chuẩn bị lương khô, mặc kệ trời đang mưa to, liền lập tức lên ngựa hướng thẳng đến phương Bắc. Chúng ta chạy liên tục suốt ba ngày, y phục đều bị nước mưa làm ướt hết cả người chật vật không chịu nổi. Nhưng ai ở trong tình huống này làm sao còn có thể quan tâm những chuyện đó chứ? Tiểu cửu một lòng lo lắng trong cung, còn ta thì lại lo lắng nàng. Đã nhiều ngày nay, tiểu cửu không nói một lời nào, ngoại trừ uống nước cũng không ăn một chút lương khô nào. Ta biết trong lòng nàng khó chịu nhưng nàng cứ tra tấn bản thân như vậy ta làm sao có thể an tâm được đây. Đã rất nhiều lần ta khuyên nàng ăn đều bị nàng cự tuyệt. Lần này cũng không biết làm sao cơn thức liền dâng lên, lớn tiếng nói. Nàng đã vài ngày chưa ăn cơm rồi. Nàng định sau này cũng không ăn luôn à. Ta thấy nàng cũng không cần phải gấp gáp quay về làm gì bởi vì nàng căn bản không về được còn chưa đến nửa đường thì đã chết đói rồi. Tiểu cửu không trả lời ta, chỉ là đôi mắt đột nhiên lại đỏ lên. Lòng ta bỗng nhiên nhói lên giống như bị kim châm, liền nhanh chóng đến an ủi nàng. Ta chỉ là quá lo lắng cho nàng mà thôi, nàng không thể đối xử với bản thân mình như vậy được. Mặc kệ chuyện phụ hoàng của nàng có phải có huẩn khúc hay không thì chúng ta cũng phải chăm sóc bản thân để còn trở về. Nàng như vậy chuyện còn chưa điều tra được thì bản thân đã ngã gục rồi, nếu thật sự có chuyện vậy ai sẽ thay phụ hoàng nàng báo thù đây? Tiểu cử nhắm mắt nói, ta không sao chỉ là không muốn ăn, ăn một chút thôi, ta nói, ít nhất cũng chống đỡ để quay về hoàng thành. Tiểu cửu không phải kẻ ngốc ta đã nói đến như vậy nàng tất nhiên có thể hiểu được cho dù nàng không muốn ăn nhưng vì đại sự nàng cũng không thể để thân thể của nàng có chuyện trước. Ta mang nước cùng lương khô đến trước mặt nàng, sau đó xoay người đi đến một bên nghỉ ngơi. Nói là nghỉ ngơi thật ra ta cũng không ngủ được. Đã nhiều ngày, bất luận ta nghĩ như thế nào đều cảm thấy chuyện của Hoàng thượng xảy ra quá mức quỷ gì. Chuyện Hoàng thượng băng hà trở thành một ẩn đố, nhìn từ góc độ hiện đại chuyện này đơn giản là các vị Hoàng tử tranh đoạt ngôi vị Hoàng đế, nhưng vấn đề là lúc này ta không phải là đang xem phim, những chuyện trọng đại liên quan trong đó là thứ ta không thể đánh giá. Nhưng nếu sự tình thật sự như ta nghĩ vậy thì vấn đề có thể còn nghiêm trọng hơn. Một hoàng đế danh không chính ngôn không thuận, hắn vừa đăng cơ thì việc trước tiên chắc chắn sẽ diệt trừ người có uy hiếp lớn nhất với hắn. Vốn tiểu cửu là một công chúa, cuộc chính biến này đối với nàng cũng sẽ không phải là chuyện lớn gì, thế nhưng cố tình với tính cách của tiểu cửu, nếu biết ca ca đăng cơ là người chủ mưu giết phụ hoàng, người cảm thấy nàng sẽ bỏ qua sao? Lòng ta dần trở nên trầm trọng, loại chuyện này không phải không có khả năng, mà nếu lỡ như nó có xảy ra thì ta có thể làm được gì đây? Ta chỉ hy vọng từ đây đến khi chuyện xảy ra có thể cho ta một chút thời gian, có thể cho ta có đủ năng lực để bảo hộ tính mệnh của tiểu cửu. Một lúc sau tâm tình của tiểu cửu cũng có chút khá hơn, mặc dù vẫn còn sầu não không vui nhưng trung quy vẫn đúng giờ ăn cơm. Ta cũng an tâm, liền một lòng cùng tiểu cửu ra dòi thúc ngựa cùng nhau trở về Hoàng Thành. Lúc đi Nam Hạ mất gần mấy tháng, lúc quay về Hoàng Thành chỉ mất một tháng. khi hai chúng ta đến được hoàng thành trời đã sắp tối hai chúng ta giả làm thường dân trên đường tận lực ít gây chú ý hết mức cho nên không có ai nhận ra ta vốn định sẽ về phủ trước rồi tính nhưng không ngờ tiểu cửu lại chạy đến bát phò mã phủ tìm bát tì của nàng sao ta nghi hoặc quan hệ của hai người không phải không tốt sao ai nói ngươi vậy tiểu cửu hỏi lại ta sau đó lại nói đó là tại ngươi hai chúng ta đều cùng một mẫu phi sinh ra làm sao có chuyện quan hệ không tốt được Một mẹ sinh, ta nhanh chóng hỏi lại, sao nàng cái gì cũng không nói cho ta biết a Trong lúc nói chuyện, hai ta đã đến ngoài cửa bắt phò mã phủ lúc này, bắt phò mã phủ đại môn đóng chặt ngay cả một tên coi cửa cũng không có, cái này không khỏi làm người khác nghi ngờ. Ta thấy sự tình đang có chiều hướng không tốt vì thế cũng không còn tâm tư nói lời thừa. Hai chúng ta vội vàng xuống ngựa, nhìn xung quanh thấy không có ai chú ý liền nhanh chân chạy đến gõ cửa. Không lâu sau, cánh cửa lộ ra một khe hở nhỏ, sau đó có một cái đầu ló ra. Cửu công chúa, lão bá kia nhìn tiểu cửu, không xác định hô một tiếng. Cũng đúng, mấy ngày nay hai chúng ta liều mạng chạy về cho nên không được tắm rửa, bẩn không chịu được quản gia nhận không ra cũng là đương nhiên. Sắc mặt tiểu cửu không chút thay đổi, gật đầu nói. Bát thì đâu, quản gia đột nhiên khẩn trương, vội vàng mở cửa nói. Ngài vào đi, bát công chúa đang ở trong phủ, mươi 58. Nhìn thấy dáng vẻ của quản gia, biểu tình của hai chúng ta cũng trở nên ngưng trọng, lập tức cũng không tiếp tục nói lời vô nghĩa thêm nữa, nhanh chóng lách mình đi vào phủ. Sắc trời lúc này đã dần dần tối đen, đây vốn dĩ nên là lúc đăng hỏa huy hoàng, nhưng cũng mang không khí ảm đạm không ít. Trong phủ cũng tĩnh lặng như tờ, ngoại trừ tiếng bước chân của chúng ta cũng không còn bất cứ âm thanh gì khác nữa. Chỉ trong chốc lát chúng ta đã đến chính sảnh. Bát công chúa cùng bát phò mã đang ở ngồi ở bên trong, xem ra là đã biết chúng ta đến. Khoảng khắc lúc gặp nhau không khí an tĩnh đến lạ thường, chỉ là ta rõ ràng nhìn thấy, hốc mắt bát công chúa đã đỏ lên, nàng dứng dậy. Bát thì, tiểu cửu cùng vô cùng kích động, hai bước chạy đến trước mặt bát công chúa, gắt gao ôm lấy nàng ấy, trong phút chốc liền khóc lên. Bát công chúa nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng tiểu cử cũng không nói lời nào, cứ đứng lặng ôm nhau, sắc mặt cũng thống khổ. Ta đi ở phía sau, cước bộ rừng ở trước mặt hai người bọn họ, bát công chúa thấy ta cũng gật đầu cười ta cũng đáp lễ. Gần một tháng nay ta chỉ thấy tiểu cửu diện vô biểu tình, mặc dù hốc mắt đỏ hồng nhưng nàng cũng chỉ lặng lẽ rơi lệ. Ngày hôm nay khóc được như vậy cũng tốt cứ đem mọi thứ khóc ra hết đi. Ước chừng qua một lúc lâu sau, tiếng khóc của tiểu cửu dần dần nhỏ lại. Thật không nghĩ đến tiểu cửu lại có thể khóc như vậy. Nhưng mà ta dường như đã quên, ngày thường dù nàng diễu võ dương hoai nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một tiểu cô nương Một tiểu cô nương được cưng chiều đến hư chưa từng trải qua chuyện đại sự gì Bây giờ sự cưng chiều đó biến mất đột ngột như vậy, nếu là ta chỉ sợ ta cũng không thể chấp nhận được Bát công chúa thấy tiếng khóc của tiểu cửu nhỏ dần, lúc này mới lên tiếng Phát tiết xong rồi thì phải tắm rửa một cái từ từ nghỉ ngơi sau khi xong hết thảy ngươi cùng hiếu ân đến gặp bàn cung chúng ta từ từ nói chuyện đã biến thiên rồi chữ biến thiên ta tất nhiên cũng không cảm thấy đơn giản là trời đang nắng đẹp bỗng dưng lại kéo mây đầy trời như vậy đâu sắc mặt tiểu cửu cũng giống như ta cứng đờ lẩm bẩm nói quả nhiên là có uẩn khúc sao bát công chúa hừ một tiếng uẩn khúc không đơn giản đâu cho nên ngươi nhanh nhanh tắm rửa đi bát công chúa lại lấy tay bịt mũi nói cả người ngươi thối muốn chết bản cung cũng phải đi tắm rửa mới được nói xong bát công chúa cũng không thèm để ý phản ứng của mọi người đạp phong đi khỏi bộ dạng tiểu cửu vẫn còn ngây ngốc giống như mới từ đâu rớt xuống còn ta cũng đỏ mặt bát công chúa nói tiểu cửu thối không phải cũng bao hàm cả ta sao mà hai chúng ta ở chung tất nhiên sẽ không ngửi thấy gì nhưng bị người khác chỉ vào mũi nói thối thật sự làm người ta ngượng ngùng Lúc này, bắt phò mã từ nãy vẫn chưa nói gì, đi đến chỗ chúng ta cười nói trên đường đi cũng quá mệt mỏi rồi nhỉ ta đã bảo hạ nhân chuẩn bị nước nóng, ngươi cùng cửu công chúa nhanh đi tắm rửa đi. Ta lập tức gật đầu lia lìa sau đó ta cùng tiểu cửu đều tự tắm rửa, sau khi chỉnh đốn thỏa đáng, bọn hạ nhân lại mang chúng ta đi dùng bữa. Trong suốt khoảng thời gian đó, tiểu cửu dường như không nói với ta câu nào, nét mặt ngưng trọng suy nghĩ gì đó. Nhìn thấy dáng vẻ đó của nàng trong lòng ta cũng không thoải mái Vì thế liền hỏi Nàng nghĩ gì sao không nói với ta Một mình dối rắm thì có được gì Nàng cứ nói ra thử xem không chừng ta có thể giúp nàng một chút Yên lặng một lúc lâu sau tiểu cửu mới nói ta đang nghĩ điểm kỳ quái trong chuyện đó Ta suýt chút đã phun ra ngụm cơm trong miệng Chuyện này không là rõ ràng quá rồi sao Chẳng lẽ ta còn cảm thấy nàng lúc này đang suy nghĩ đồ ăn hôm nay có ăn được hay không sao Vậy nàng có nghĩ ra được gì không? Ta nói, có chút rõ, nhưng rồi lại cảm giác không phải, mơ mơ hồ hồ trung quy vẫn cảm thấy không tìm được đầu sợi dây ở đâu. Ta gật đầu nói, đây cũng là chuyện đương nhiên, bởi vì lúc ấy chúng ta không có ở hiện trường, có một số chuyện nhìn không ra cũng là đương nhiên, nếu nàng thật sự muốn biết vậy thì mau chóng ăn cơm xong rồi chúng ta đi tìm bát thì hỏi một chút không phải là được rồi sao? Những điều ta nói đều có vẻ có lý, tiểu cửu cũng không phản bác gì nữa, nàng nhìn ta cười cười, nói, vậy ăn nhanh đi. Đầu bếp của phủ bát công chúa cũng coi như có tài, cho nên chúng ta ăn được không ít. Tiểu cửu thì thôi, cũng coi như tạm ổn, ít ra so với mấy ngày trước đây ăn nhiều hơn một chút, nhưng nếu so sánh với dạ dày không đáy của nàng ngày xưa thì vẫn còn kém xa. Thời điểm chúng ta đi gặp bát công chúa, đêm cũng đã khuya. Ta tiểu cửu, bát công chúa cùng bát phò mã, cả bốn người ngồi quanh bàn, không khí nghiêm túc. Lúc này, bát công chúa đột nhiên nói, lúc đó hai người các ngươi không có ở hiện trường cho nên trước hết ta sẽ nói đại khái tình huống cho các ngươi. Dừng một chút, nàng nói tiếp. Chuyện này xảy ra quá mức đột ngột, thậm chí trước khi sự việc xảy ra không một ai phát hiện ra điểm khả nghi nào. Trên đường tất cả đều trong kế hoạch, không xảy ra chuyện gì, nhưng lúc đến phía nam thời tiết thay đổi thường xuyên mưa dầm liên tục. Ta cùng tiểu cửu gật đầu, đối với chuyện đó vô cùng đồng tình. Những người trẻ bọn ta thì không sao nhưng Phụ Hoàng cũng đã có tuổi, gặp loại thời tiết này chỉ 2-3 ngày thì liền bệnh. Thái y sắc thuốc cho Phụ Hoàng, ngày đầu tiên không xảy ra chuyện gì, chính là ngày hôm sau Thái y đi theo cũng bị bệnh, lúc này Thái tử liền đứng ra sắc thuốc cho Phụ Hoàng, sau đó tận tay đưa cho Phụ Hoàng uống. Ta nghe đến đó, trong lòng bỗng nhiên cả kinh, Hoàng thượng trúng độc. Bát công chúa gật đầu, hiếu ân nói không sai, là chúng độc. Sau này đến giữa quán kiểm tra cũng phát hiện ra một chất kịch độc, nếu uống phải thì chỉ một lúc sau nhất định sẽ mất mạng. Cho dù trong lòng đã có chuẩn bị tiểu cửu cũng không phải không khống chế được giống như ta thường. Sắc mặt lúc này của nàng mặc dù trắng bạch nhưng vẫn coi như chấn đỉnh. Bát công chúa nói xong, trong lòng của ta cũng loạn thành một đoàn, trung quy vẫn cảm thấy rất kỳ quái, vô cùng kỳ quái. Có thể ngồi trên ngôi vị thái tử tối tiểu người này cũng không phải là một người ngu ngốc chứ. Thế nhưng hắn sao lại làm ra chuyện ngu ngốc như thế? Hắn rõ ràng là thái tử, ngôi vị hoàng đế sớm muộn gì cũng là của hắn, hắn cần gì phải làm chuyện thừa, hạ độc hại người như vậy còn để lại trăm ngàn chỗ hở như vậy. Quả nhiên tiểu cửu cũng đã nghĩ đến, nàng nói với bát công chúa ta không cảm thấy là thái tử ca ca làm, bát thì ngươi cảm thấy là ai có thể. Trên đường Nam Hạ, Phụ Hoàng chỉ dẫn theo ngươi ta Thái Tử, Nhị Hoàng Tử Tam Hoàng Tử. Người cảm thấy là ai? Nhị Hoàng Tử, ta cùng Tiểu Cửu đều thốt lên. Trong lòng trầm xuống, bây giờ xảy ra chuyện này, đối với mọi người, người có lợi nhất chính là Nhị Hoàng Tử. Chuyện này xảy ra, Hoàng Thượng không còn Thái Tử giết Hoàng Thượng nhất định sẽ không thuận lợi đăng cơ, như vậy chỉ còn lại Nhị Hoàng Tử. Chính là cục diện này quá mức đơn giản, ta cùng tiểu cửu chỉ nghe kể lại, suy nghĩ một chút cũng có thể hiểu được người khác sao lại không thể. Ta đem vấn đề này hỏi ra. Bát công chúa gật đầu nói, sự tình nhìn trên mặt đơn giản, mà cũng chính là vì đơn giản cho nên mới khiến cho người khác không thể hiểu nổi. Thái tử cùng nhị hoàng tử cũng không ngốc, thái tử sẽ không làm ra loại chuyện ngốc nghếch này. Nhị hoàng tử làm sao lại làm ra chuyện mà người khác chỉ cần nghĩ một chút liền đoán ra như vậy chứ. Ta đồng ý với ý của ngươi, ta nói với Bát công chúa, tóm lại chuyện này không phải thái tử muốn diệt trừ nhị hoàng tử thì chính là nhị hoàng tử muốn diệt trừ thái tử. Nhưng nghĩ lại vẫn cảm thấy không đúng, chỉ là thái tử vì sao muốn diệt trừ nhị hoàng tử? Chỉ cần một ngày hắn còn là thái tử thì nhị hoàng tử căn bản không phải là uy hiếp đối với hắn a. Lúc này tiểu Cửu đột nhiên thở dài, mấy năm gần đây phụ hoàng yêu thích nhị hoàng tử hơn. Không sai, Bát công chúa nói. Thái tử là do hoàng hậu sinh cho nên mới được phong là thái tử, nhưng bất luận so về mặt nào thái tử cùng không bằng nhị hoàng tử. Mà phụ hoàng thì lại muốn văn triều càng thêm phồn vinh hưng thịnh, Cho nên mấy năm nay trong triều xuất hiện hai phe thái tử cùng nhị hoàng tử ngấm ngầm đấu nhau. Vì vậy thái tử cũng có động cơ. Nói thật ra, đừng thấy sự việc có vẻ đơn giản ai cũng đều đoán được, nhưng nghe đến lúc này ta đã bắt đầu nhìn không ra chuyện này rốt cuộc là do ai thiết kế. Nếu thật sự là thái tử muốn hại nhị hoàng tử vậy cớ gì hắn phải đẩy bản thân vào vòng nguy hiểm như vậy. Với tình hình này cho dù là do người nào gây ra thì người chết cũng chỉ có hắn. Là vì để mọi chuyện càng có giống thật hơn sao. Ta rốt cuộc vẫn nghĩ không ra. Lúc này tiểu cửu lại hỏi hiện tại trong triều như thế nào. Phụ hoàng đâu, tân quân là ai. bát công chúa nói phụ hoàng ngươi không cần lo lắng. Mấy ngày trước đây đã cử hành đại điển, những thứ nên làm đều đã làm rồi. Hiện tại không có thân quân, trong chiều cơ bản chia làm hai phái, cả ngày đấu đá không ngừng. Cơ bản là sao, ta hỏi, bởi vì có một số người không muốn dính phiền toái cho nên bảo trì trung lập. Nói xong, bát công chúa ý vị thâm trường liếc mắt nhìn ta một cái, nói một trong số đó chính là phụ thân của ngươi, doãn tướng quân. chương 59, phụ thân, người này từ lúc ta đặt chân đến đây đã không có bất cứ quan hệ nào cùng ta. Đến thế giới này đã hơn nửa năm nhưng ta chưa từng gặp qua phụ thân, mà hắn cũng chưa từng đến gặp ta, thậm chí gọi ta về. Cho nên khi bác công chúa nói đến hắn, trong lòng ta bình tĩnh đến không có một chút cảm giác. Chỉ là trong mắt người bên ngoài hắn vẫn là phụ thân của ta. Lúc bát công chúa nói những lời này, không thể không làm ta suy nghĩ sâu xa. Lời này của bác công chúa là có ý gì? Ta hỏi. tiểu cư đột nhiên nói doãn tướng quân là nguyên lão trong triều là người mà phụ hoàng tín nhiệm nhất cho nên một nửa quân quyền của vương triều đại văn là do hắn nắm giữ nói cách khác nếu doãn tướng quân cố ý muốn phò tá ai thì người đó là người có khả năng trở thành tân quân nhất trong lòng ta lục buộc một cái như vậy ý của nàng là cha ta sẽ phò tá ai Trong lòng ta ẩn ẩn có chút bất an, cũng có chút bất mãn, tại sao nghe ý tứ trong câu nói của tiểu cửu lại có cảm giác tựa như Doãn Tướng quân sẽ làm một chút chuyện xuất hồ ý liêu vậy. Tất nhiên, cái xuất hồ ý liêu này đó chính là chỉ chuyện mưu phản. Bát công chúa tựa hồ đã nhìn ra suy nghĩ trong lòng ta, nàng cười cười hướng ta nói: "Hiếu Ân chớ nghĩ nhiều, Doãn Tướng quân làm quan hơn 10 năm, lòng dạ của hắn đối với văn triều như thế nào, mỗi người đều biết." Chỉ là hiện nay việc này quá mức kỳ quái, mỗi người đều có lý của mình trong chiều đã loạn thành một đống. Bọn họ đấu đá với nhau tất nhiên là muốn mượn sức doãn tướng quân, bây giờ chỉ sợ doãn tướng quân bất vi sở động sẽ chọc giận một cơ số người. Những lời này của bát công chúa đã nói đến mức này, hậu quả khi chọc giận đám người đó là gì? Nhất định chính là muốn giết người đoạt quyền, doãn quốc bình cho dù quyền vị cao đến đâu cũng chỉ là thần tử, mà thần tử muốn có bao nhiêu mà không được cái chính mà bọn họ muốn chính là lệnh bài hiệu lệnh mấy vạn đại quân thôi. Lòng ta rơi xuống đáy cốc dù sao lúc này ta cũng mang họ doãn, trong thân thể còn chảy dòng máu của doãn ra. Xem ra là ta đã nghĩ quá mức đơn giản, vốn tưởng rằng tiểu cửu chỉ là công chúa cho dù biến thiên thì vạn lần cũng không liên lụy đến trên đầu chúng ta. Nhưng hôm nay lời nói của bát công chúa bỗng nhiên làm cho ta bừng tỉnh ta đã quên thân phận của ta ngoại trừ là cử phò mã còn là công tử nhà doãn tướng quân Tiểu cử có thể bình an qua kiếp nạn này hay không ta đã không thể cam đoan được nữa Ta im lặng một lúc lâu sau đó yếu ớt nói theo như ý của ngươi tướng quân phủ nếu muốn bình yên vô sự chỉ có hai cách ân giao ra binh quyền hoặc duy trì ủng hộ một phe nào đó Nhưng hiện tại xem ra khó có khả năng, nghe ý tứ của ngươi, nếu chân tướng một ngày chưa rõ ràng, cha ta bất luận biện pháp nào cũng sẽ không dùng. Hắn cứ chết sống chống đỡ như vậy, tướng quân phủ sớm muộn gì cũng bị một bên nóng vội mà trừ khử. Ta thở dài, trong lòng cảm thấy một chút may mắn. Có điều tướng quân phủ cũng sẽ yếu thế đến vậy chứ. Chúng ta có thể nghĩ đến, cha ta tất nhiên cũng có thể nghĩ đến, hắn làm sao có thể không đề phòng được chứ. Bát công chúa đột nhiên thở dài, đứng lên nhìn ta nói, người quả thật là đã quên không còn một mảnh, người vẫn còn một ca ca. Ta ngẩn ra, lúc này mới đột nhiên nhớ tới lúc đầu quả đào nói với ta trong nhà ta là nhỏ nhất, trên ta quả thật còn có ca ca cùng tỷ tỷ. Chỉ là, bát công chúa nói tiếp ca ca ngươi lúc này đang ở phe của nhị hoàng tử. Loạn càng thêm loạn. ta thất thần ngồi trên ghế không biết nên làm thế nào mới tốt ta đối với doãn phủ không có chút tình nào càng đối với vị ca ca từ đâu xuất hiện này không có chút hiểu biết hắn là loại người gì có thể vì quyền lợi mà hy sinh thánh mạng người nhà hay không ai có thể biết được quyền lợi trước mắt thân tình có là gì mạng người có là gì vốn tưởng rằng thứ đáng sợ nhất là quỷ thần thì ra lúc này mới vỡ lẽ chỉ có lòng người ta muốn quay về doãn phủ một lần ta đột nhiên lên tiếng Lời nói vừa thốt ra cũng làm chính bản thân ta kinh ngạc. Làm sao bỗng dưng có thể nảy ra loại ý nghĩ này chứ? Hơn nữa thân thể cũng giống như không tự chủ được. Nhưng nghĩ lại cũng có thể hiểu được ngày xưa thường nghe nói người bị mất trí nhớ mặc dù quên nhưng thân thể cũng sẽ không quên chắc là đang nói về tình huống hiện tại của ta đây. Lúc này ngươi đi làm gì? Tiểu cửu khẩn trương nói cũng đứng dậy theo ta. Ta phải đi xem sự tình lúc này đã trở nên phức tạp. Cho dù xảy ra chuyện gì ta cũng phải bảo vệ doãn phủ an toàn Ta đi cùng với ngươi Ta lắc đầu nói ta chỉ muốn đi xem thử thôi Nhiều người sẽ làm cho người khác chú ý Trước tiên nàng cứ ở chỗ này đi Nghe theo sự an bày của bát công chúa ta đi rồi sẽ trở về Không có chuyện gì đâu Ai ngờ tiểu Cửu vẫn bất vi sờ động Tựa như đã quyết định Bỗng nhiên nói Ngươi biết tướng quân phủ ở đâu không Sắc mặt ta đỏ bừng chết thiệt ta chưa từng đi đến tướng quân phủ thì làm sao có thể biết nó nằm ở đâu chứ Xem ra không mang nàng theo là không được rồi Nhưng mà bị nàng vạch trần như vậy ít nhiều cũng có chút xấu hổ Ta hò khan hai tiếng, lắp bấp nói vậy Vậy nàng đi cùng ta Tiểu cửu lúc này mới vừa lòng gật đầu Bát công chúa đứng một bên đột nhiên cười ra tiếng Đùa cợt nói thế nào cảm giác nam hạ một chuyến xong Quan hệ của cả hai trở nên rất vi diệu nha Lời này của bát công chúa làm chúng ta có chút ngượng Ta xoay đầu qua một bên, mặt nóng đến có thể chiên trứng. So với ta tiểu cửu khá hơn một chút, nàng mặc dù đỏ mặt nhưng vẫn cường ngạnh nói, đã là lúc nào rồi, ngươi còn có tâm tình trêu ghẹo chứ? Bát công chúa cũng bất vi sửa động, sóng mắt lưu truyền, lại tiếp tục trêu chọc. Đã là lão phu thê rồi, còn đỏ mặt xấu hổ cái gì nữa nha? Ta lớn tiếng ho khan một tiếng, sợ nàng ấy lại nói ra những lời khiến người khác ngượng ngùng nữa. Vì thế vội vàng lôi kéo tiểu cửu cáo từ xong liền xoay người rời đi. Chúng ta hàn huyên một hồi, bất giác cũng đã đến khuya. Lúc hai chúng ta rời khỏi bát công chúa phủ, bên ngoài đã là đêm khuya vắng lặng. Để phòng ngừa phát ra động tĩnh quá lớn, tiểu cửu cùng ta không cưỡi ngựa chỉ vận khinh công chạy đến tướng quân phủ. Đại môn tướng quân phủ đóng chặt, không khác gì bát công chúa phủ. Tiểu cử muốn tiến lên gõ cửa ta liền nhanh tay giữ nàng lại chúng ta lẻn vào. Tại sao, tình huống tướng quân phủ lúc này đặc thù tuy nàng là công chúa nhưng cũng phải cẩn thận một chút chớ để liên lụy. Tiểu cử nhíu mày, người cảm thấy ta sẽ sợ bị tướng quân phủ liên lụy sao? Ta có thể hiểu được sự tức giận của tiểu cửu nhưng ta không dám mạo hiểm. Giờ phút này cũng không phải là lúc đùa giỡn, chỉ cần vô ý một chút là sẽ không thoát ra được. Ta không thể đánh cược e là bất luận kẻ nào cũng sẽ không dám mạo hiểm. Ta kéo tay nàng rời khỏi đại môn, vừa đi vừa nói. Không phải sợ chỉ là bây giờ chuyện đã đủ nhiều rồi, chuyện nào có thể tránh thì tránh. Tiểu cửu nghe thấy ta nói có lý, vì thế cũng không phản bác. Chúng ta tìm được một chỗ tối, sau đó thông người nhảy vào trong tướng quân phủ. Vừa mới đi được hai bước lại gặp một đội gia đình tuần tra, hai chúng ta vội vàng trốn vào sau một thân cây gần đó, gắt gao ôm chặt nhau. Xung quanh yên tĩnh đến mức hai chúng ta có thể nghe thấy tiếng hít thở của đối phương, còn có mùi hương thoang thoảng trên người tiểu cửu. Đột nhiên lòng ta cảm thấy có chút đau, nhỏ giọng nói với tiểu cửu, sau này nếu xảy ra chuyện gì, ngàn lần không cần hành động theo cảm tính, phải bảo vệ tốt tính mạng của mình là được rồi. dáng người của tiểu cửu thấp hơn ta một chút, nàng thoáng ngẩn đầu, đầu tiên là có chút nghi hoặc, sau đó dường như đã hiểu được điều gì. Nếu không có ngươi thì giữ mạng để làm gì? Trong lòng ta ngũ vị tạp trần, mà có lẽ là do ta nghĩ nhiều thôi. Ta hướng nàng cười cười an ủi. Ta nói bừa thôi, đừng để trong lòng. Nói xong ta liền quay đầu nhìn lại, thấy lính tuần tra đã đi hết rồi. Đôi ta lúc này mới lặng lẽ xuất phát chạy đến trước thư phòng. Hiện giờ trong thư phòng vẫn còn ánh nến. Rất tốt đỡ mất thời gian của chúng ta. Mà chuyện làm cho ta kinh ngạc không chỉ có vậy, đó là cửa phòng lại không đóng, chỉ được khép hờ một chút. Doãn quốc bình này tựa như biết được chúng ta sẽ đến vậy. Ngay lập tức ta để lại nghi hoặc trong lòng kéo tiểu cửu bước vào. Vừa vòng qua bình phong, hai chúng ta liền đối mặt với ánh mắt của doãn quốc bình. Nói thật, khi nhìn thấy hắn ta có chút ngẩn ra. Lão nhân trước mắt mặc dù có điểm già, đầu đầy tóc bạc nhưng tinh thần vẫn còn rất minh mẫn, điều ngạc nhiên nhất là mặc dù hắn đã già nhưng dung mạo cũng có vài phần tương tự với ta ta nghĩ nếu hắn trẻ lại khoảng 10 hoặc 20 năm thì không biết hai chúng ta có bị nói là do một khuôn đúc ra hay không. Trong thoáng chốc, Doãn Quốc Bình đã đứng dậy hành lễ. Công chúa Thiên Tuế, Tiểu Cửu gật đầu, nói hiện giờ là thời khắc mẫn cảm, những lễ nghi này cứ miễn hết đi. Ta nhẫn nại chờ hai người bọn họ khách sáo một phen, lúc này mới hỏi Doãn Quốc Bình. Phụ thân, người chờ chúng ta đã bao lâu rồi? Ai ngờ, hắn lại chừng mắt liếc ta một cái. Người đến muộn một chút nữa là không thể gặp ta rồi. sáu 60, ta hoảng hốt, xảy ra chuyện gì? Cả hai ngồi xuống trước đã. Doãn Quốc Bình thở dài cũng xoay người ngồi lại trên ghế. Ta cùng tiểu cửu nhìn nhau, lần lượt ngồi xuống, sau đó liền nghe hắn nói. Trước mắt còn chưa có chuyện gì, bất quá với tình hình này cũng là sẽ nhanh đến Trong lòng ta căng thẳng, nghĩ thầm hắn quả nhiên đã cảm thấy được vì thế liền hỏi Phụ thân, người cảm thấy có thể là ai, ai cũng có thể Dừng một chút, hắn yếu ớt nói Thái tử, nhị hoàng tử cả tam hoàng tử Tam hoàng tử, ta cũng tiểu cửu trăm miệng một lời, vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc Cũng đúng, nhìn như thế nào trong mấy người chỉ có tam hoàng tử là cơ hồ không bị nghi ngờ Bởi vì giữa thái tử và nhị hoàng tử cho dù là người nào bị đánh bại thì mầm hòa cũng sẽ không đến trên đầu hắn Ai ngờ, Doãn Quốc Bình gật đầu, hướng chúng ta giải thích hắn là người ít bị nghi ngờ nhất nhưng cũng không phải là người không có khả năng Nếu cuối cùng thật sự là hắn ta cũng chỉ có thể khen hắn một chiêu này thật sự lợi hại Ta nghe nhưng vẫn cảm thấy mông lung Tiểu cửu nghe xong lại ngồi bên cạnh xuất thần, sau đó chậm rãi nói Ý của tướng quân là tam hoàng tử mượn chiêu này, một mũi tên hạ ba mục tiêu, hại phụ hoàng, làm cho thái tử cùng nhị hoàng tử trở mặt. Đợi sau khi hai người bọn họ lưỡng bại câu thương, tiểu cửu thở dốc nói một mạch, cũng đúng không riêng gì nàng mà ngay cả ta đều kinh hãi. Doãn quốc bình nói, đây chỉ là suy đoán của ta cũng có thể không phải là sự thật. Hiện nay trong triều loạn thành một đoàn, chia thành hai phe, chỉ có bản thân hắn là không lập thế lực của riêng mình, chỉ vào điểm này lại cảm thấy hắn không có gì đáng nghi. Ta đồng ý với cách nói của Doãn quốc bình, tam hoàng tử căn bản không có thế lực của riêng mình, cho dù thái tử cùng nhị hoàng tử lưỡng bại câu thương, hắn cũng không có binh để tạo phản. Trước tiên khoan hãy đoán, mọi chuyện đều có cách giải quyết cái gì đến thì cũng sẽ đến thôi. Nói xong, Doãn quốc bình hớp một ngụm trà. Hiệu ân, hôm nay ngươi tới ta có thứ này muốn đưa cho ngươi. Cái gì đây? Ta nhìn Doãn Quốc Bình, không nói gì. Doãn Quốc Bình lấy một cái hộp ám sắc từ trong ngăn kéo ra đặt trên bàn, sau đó mở ra. Bên trong là một khối lệnh bài đen tỏa sáng. Ta không biết là cái gì tất nhiên sẽ không có phản ứng. Nhưng tiểu cửu đứng bên cạnh thì lại khác nàng vừa thấy vật đó liền lập tức đứng lên. Thấy dáng vẻ này của tiểu cửu trong lòng ta cũng có chút khó hiểu. Đây là cái gì? Hổ phù. Doãn Quốc Bình trả lời, ta đứng ngây ngốc tại chỗ, trong đầu ong ong, lúc nãy hắn nói có thứ muốn đưa cho ta, bây giờ lại lấy ra hổ phù như vậy. Người muốn đem quân quyền của người cho ta, Doãn Quốc Bình trịnh trọng gật đầu, ta bị dọa ra một thân mồ hôi. Lão nhân này đùa cái gì vậy, ta là một người hiện đại, ngay cả thân mình còn chưa quản xong, hắn thế nhưng lại đem hổ phù thống lĩnh mấy vạn đại quân đưa cho ta. Là hắn ngốc hay là ta bị điên rồi. Nhưng sắc mặt doãn quốc bình vô cùng nghiêm túc, làm sao giống đang nói giỡn. Ta cũng bị vẻ nghiêm túc của hắn đánh động, nhất thời cảm thấy trên vai gánh một trọng trách nặng ngàn cân. Chỉ là ta vẫn không có dũng khí nhận lấy vật đó. Tại sao người lại muốn giao nó cho ta, ta căn bản không hiểu đánh giặc hành quân, đưa cho ca ca không phải tốt hơn sao. Ai ngờ vừa nghe ta nhắc đến ca ca, sắc mặt doãn quốc bình liền thay đổi, hắn hừ lạnh một tiếng, cả giận nói. Cái nghịch thử kia, làm sao vậy? Người cũng biết lúc này hắn đang làm việc cho nhị hoàng tử Mấy ngày trước đồ vô liêm sỉ đó còn đến khuyên ta nên đầu quân cho nhị hoàng tử thật sự là nuôi một con súc sinh mà Dứt lời hắn ý vị thâm trường nhìn ta nói hiếu ân tuy con là nữ tử nhưng so với nam tử còn hơn vạn lần đây chính là quyền lợi Cha nhìn con lớn lên từ nhỏ thái độ làm người của con như thế nào cha biết rõ hơn bất cứ ai Con cầm hổ phù này, đến lúc đó ai chân chính là quân chủ, con liền đem hổ phù giao cho hắn. Chỉ là hổ phù cầm trong tay, khó tránh khỏi chuyện rước lấy họa sát thân, con phải cẩn thận, vạn lần không thể tham sống sợ chết. Doãn Quốc Bình nói một phen làm cho ta nghe đến chảy mồ hôi lạnh. Ta khó khăn xoay đầu nhìn tiểu cửu, phát hiện sắc mặt nàng lúc này cũng trắng bệch nhưng cũng không lên tiếng phản bác xem ra nàng thật sự đồng ý hành động của Doãn Quốc Bình. Chỉ là ta có chút khó hiểu tại sao hắn lại muốn giao hổ phù cho ta, hắn giữ không phải rất ổn sao? Ta đem những suy nghĩ này hỏi ra. Doãn Quốc Bình nói, trong mắt người bên ngoài con chỉ là một con ma ốm, bọn họ sẽ không nghĩ đến ta sẽ hổ phù giao cho con. Thì ra là thế, Doãn Quốc Bình là muốn âm thầm đưa hổ phù đi sau đó hắn tiếp tục làm mồi nhử rời đi sự chú ý của mọi người, là để bảo vệ ta. Thật tình không biết nên khen hắn ái quốc hay là thương ta đây. Sự tình phát sinh đến nông nỗi này Dĩ nhiên là ngoài tưởng tượng của ta Ngay từ đầu ta chỉ cảm thấy đây không phải là chuyện của mình Không ngờ thoáng một cái lại trở thành nhân vật chính Chỉ là nhân vật chính này một khi làm không tốt Thì ngay cả chết cũng không biết mình chết như thế nào Thôi thôi, chuyện đến bây giờ Hổ phù này ta không muốn giữ cũng phải giữ Ta vẫn cảm thấy ta đến nơi này tất nhiên phải có nguyên nhân Lúc đầu ta chỉ cảm thấy là do tiểu cửu Bây giờ xem ra nguyên nhân này cũng không thể bỏ qua Ta nhận lấy hổ phù xong liền cùng tiểu cửu vội vàng trở về bát phò mã phù. Suốt đường đi, hai ta chưa nói lời nào, có lẽ là trong lòng cả hai bây giờ đều đang loạn. Đến khi tới nơi, bát công chúa cùng bát phò mã vẫn chưa đi nghỉ ngơi. Bốn người chúng ta ngồi trong đại sành một lát, sau khi đem tình huống lúc nãy đại khái nói cho bát công chúa xong, ta mới cùng tiểu cửu trở về phòng mà bát công chúa đã an bài. Đêm nay, e là sẽ khó có thể ngủ. Tiểu cử cũng không khác ta là mấy thân thể đổi tới đổi lui chung quy vẫn là không ngủ được. Thấy thế ta xoay người ôm lấy tiểu cửu nói. Nàng cảm thấy có thể là ai. Tiểu cửu tựa vào trong lòng ta, lắc đầu, dầu dĩ nói. Cho dù là ai ta cũng sẽ không tha cho hắn. Nhưng đó đều là ca ca của nàng a. Tiểu cửu hừ lạnh một tiếng. Người không hiểu, trong hoàng thất làm gì có thân tình chân thật chứ. Mọi người bất quá chỉ bằng mặt thôi, bọn họ thương ta cũng chỉ bởi vì ta là nữ tử, không thể cùng bọn họ tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Chân chính yêu thương ta chỉ có phụ hoàng thôi, ta yên lặng không nói gì cũng không biết nên nói gì. Lúc này tiểu cửu lại nói, hôm nay ngươi nghe doãn tướng quân nói vậy, ngươi cảm thấy tam hoàng tử có thể không? Có thể, ta cũng không xác định. Dù sao hắn cũng đi cùng chúng ta, nhưng giống như cha ta đã nói lúc nãy, hiểm nghi đối với hắn rất nhỏ chỉ bằng vào chuyện hắn không có thế lực đã có thể đại bộ phận chứng minh cho hắn. Kế tiếp chúng ta nên làm gì đây? Trong lòng ta cũng loạn, nhưng ta biết tiểu cửu nhất định còn khó chịu hơn, ta cũng không thể biểu hiện nhiều quá. Nghĩ đến cái danh thê quản nghiêm của mình ta cũng nên tỏ rõ uy vũ một hồi chứ. Lấy lại bình tĩnh ta nói với nàng. Chỗ này cũng không thể ở lâu, ngày mai sau khi chúng ta trở về phò mã phủ chuyện này vạn lần không thể nói ra. Ngày mai chúng ta chỉ mới trở về hoàn thành, nhớ kỹ chưa? Ân, ta gật đầu, nói tiếp sau khi trở về không cần thể hiện nhiều ta làm ma ốm của ta, nàng chỉ cần biểu hiện thương tâm khổ sở một chút. Ta nghĩ trong phủ lúc này có lẽ đã có cơ sở ngầm, hai ta tạm thời đừng hành động gì cả, để xem bọn họ sẽ hành động như thế nào rồi tính tiếp. Thái tử cùng nhị hoàng tử sẽ đến phủ sao? Nhị hoàng tử e là không đến. Ta nói, thái tử nhất định sẽ đến hơn nữa còn là rất nhanh sẽ đến. Đúng rồi, ca ca của ta lúc này đi theo nhị hoàng tử cho dù có lấy được hổ phù thì trong mắt người ngoài cũng chỉ là nắm cái gai. Như vậy thái tử nếu muốn đầu với nhị hoàng tử nhất định sẽ đến phủ khuyên ta theo hắn. Chỉ vừa nghĩ đến thôi đã nhức đầu muốn chết. Ở hiện đại ta không giỏi quan hệ xã giao, lúc này lại còn phải gặp thái tử gia nhân Trung Long Phượng kêu ta làm sao qua ải được đây. Xem ra, con đường tương lai sẽ rất khó đi đây. mươi 61, mãi đến gần sáng, hai chúng ta mới có thể đi vào giấc ngủ, bữa trưa cũng không ăn mà ngủ đến trạng vạng mới tỉnh lại. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, chúng ta đi gặp Bát công chúa, tỉ mỉ nói cho nàng ấy một phen, lúc này mới dắt ngựa rời khỏi Bát Phò Mã Phủ từ cửa sau, một đường cẩn thận trở về Cửu Phò Mã Phủ. Đại môn của Cửu Phò Mã Phủ cũng đóng chặt, ngoài cửa ngay cả bóng dáng một người cũng không có. Ta cùng tiểu Cửu đi đến trước cửa gõ nhẹ, mãi một lúc lâu sau mới có người đi ra. Người mở cửa chính là quản gia trong phủ, hắn vừa thấy ta cùng tiểu cửu, sắc mặt ngưng trọng lập tức trở nên mừng rỡ giống như nhặt được vàng. Công chúa, phò mã ra, hai ngày đã trở lại rồi. Nói xong, hắn vội vã mở cửa rộng ra một chút đón hai chúng ta vào cửa. Nhìn dáng vẻ của hắn quả thực là vô cùng vui mừng. Ta có chút khó hiểu, nghĩ thầm không cần phải kích động vậy chứ, giống như hắn thấy cha mẹ mình vậy. Tiểu cửu cũng nhíu mi, nghi hoặc nói. Làm gì mà ngươi lại như vậy, xảy ra chuyện gì Quản gia đem cửa đóng thật chặt Sau đó dẫn chúng ta đi đến phía trước Vừa đi hắn vừa nói Hiện giờ trong hoàng thành rất loạn Nô tài chúng ta cũng không biết tại sao Nhưng thái tử ra cả ngày đều sai người đến phủ muốn gặp phò mã gia. Trong lòng ta lục bục một cái Xem ra là đoán không sai Sắc mặt tiểu cử cũng không tốt là bao Nàng không nói gì mà chỉ nhìn ta Ta trầm tư một phen Sau đó nói với nàng Đừng nghĩ nhiều cứ làm theo những gì ta đã nói lúc trước. Hai ta hãy đi chuẩn bị thôi. Thái tử gia e là một lát nữa sẽ đến. Lúc trước khi hai chúng ta đến bắt phò mã phủ cũng bởi vì chúng ta hành động lén lút hơn nữa trong phủ bọn họ không ai nắm quyền cao cho nên bọn họ sẽ ít bị để ý hơn. Nhưng ở đây lại khác ta đoán lúc hai chúng ta vừa mới xuất hiện ở cửa thì người của thái tử gia cùng nhị hoàng tử có lẽ cũng đã biết tin. Ta nghĩ đến tất nhiên tiểu cửu cũng đã nghĩ đến. Nàng gật gật đầu, sau đó hít một hơi thật sâu, thu lại vẻ mệt mỏi của mình. Lòng ta bỗng nhiên nhói một cái, nhẹ nắm lấy tay nàng an ủi nói. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, chúng ta cứ làm tốt chuyện hiện tại là được. Kỳ thật khi nói những lời này, trong lòng ta cũng không nắm chắc. Dù sao, nhiều chuyện xảy ra như vậy, ta đã không còn là ta trẻ con của lúc trước nữa. Chỉ là trong lòng ta biết rõ một chuyện, cho dù là có chuyện gì, ta cũng sẽ liều tính mạng để bảo vệ tiểu cửu. Ta chỉ cần biết điều đó là đủ rồi. Sau đó, ta cùng tiểu Cửu đều tự mình chuẩn bị thỏa đáng. Dáng vẻ mệt mỏi lúc nãy đã biến mất trong phút chốc, chúng ta lại trở về là Kim Đồng Ngọc nữ được mọi người hâm mộ, giơ tay nhấc chân đều là ung dung hoa quý. Khi thái tử gia đến, ta cùng tiểu Cửu đang ngồi ở chính sảnh thưởng thức trà. Ta tất nhiên không nếm ra cái vị gì, chỉ đơn giản là để giả bộ cũng là để giải trừ sự sốt ruột, bực bội trong lòng. Chỉ là chiêu này một chút tác dụng cũng không có chợt nghe nô tài vào bẩm báo thái tử đến tay cũng không tự giác run run một chút. Ta cùng tiểu cửu đứng lên nguyên đón, vừa lúc cùng thái tử đối mặt. Lúc trước đi Nam Hạ ta đã có dịp ở chung với thái tử ra vài ngày cho nên cũng không bỡ ngỡ mấy. Thái tử cũng thế, lúc thấy ta cùng tiểu cửu hắn liền cười to, bộ dáng tựa như đang có tâm tình rất tốt. Chỉ là nụ cười này của hắn không biết có mấy phần thật. Khách sáo qua lại một lát chúng ta liền mời thái tử ra vào chính sảnh cùng nhau thưởng thức trà. Trong lúc đó ta tận lực thấp giọng ho khan, diễn sao cho hình tượng ma ốm này đi vào lòng người. Cũng may, màu da của ta vốn trắng, cộng thêm việc người khác thấy ta là nam tử cho nên liền nhận định khí sắc của ta không tốt. Thái tử thấy vậy cũng nhíu mày quan tâm nói. Hiếu ân, khí trời đã nóng bức như vậy, thân thể ngươi tại sao vẫn không thấy biến chuyển khá hơn vậy. Ta ảm đạm cười, khiêm tốn lễ độ đáp. Bệnh này của ta là từ nhỏ đã có, mấy ngày gần đây thời tiết cũng đã bắt đầu nóng lên, đột ngột như vậy cho nên thân thể có chút không thích ứng được. Có gọi đại phu đến xem chưa? Tiểu cửu chen vào, nói thân mình của hắn cứ hai ba ngày là phải tìm đại phu cũng đã sớm quen rồi, thái tử ca ca không cần quá lo lắng. Thái tử cười cười, lại đột nhiên thở dài một tiếng, tựa như sùng nịch liếc mắt nhìn tiểu cửu một cái, nói. Muội cũng thật là, nam hạ một đường vui vẻ như vậy sao tự nhiên muội lại chạy trốn thế hà? Nếu như có muội ở đó, phụ hoàng cũng... Trong lòng ta khẽ động, thái tử bắt đầu đi vào chủ đề chính. Sắc mặt tiểu Cửu bởi vì thái tử nhắc đến phụ hoàng mà bắt đầu trở nên buồn bã. Thái tử nhìn thấy, đôi mắt hắn cũng có chút phiếm hồng. Chúng ta ba người yên lặng một lát, sau đó lại nghe thái tử ca ca thì thảo nói với tiểu Cửu. Tiểu Cửu, trong các muội muội, muội là người hiểu thái tử ca ca nhất, từ nhỏ muội cùng thái tử ca ca cũng là thân thiết nhất, muội cảm thấy ta chính là loại người như vậy sao?" Thân tình tấn công, câu hỏi này của thái tử thật đúng là làm người ta khó có thể chống đỡ, ta không cần nghĩ, đáp án nhất định là không phải. Quả nhiên Tiểu Cửu ngẩn ra một chút, xoa xoa khóe mắt ngấn lệ, hướng thái tử ca ca nói: "Thái tử ca ca làm sao có thể là loại người này chứ?" Thái tử nghe được câu trả lời vừa lòng, Lúc này nụ cười mới thể hiện trên mặt nhưng ai ngờ hắn lại chuyển ánh mắt sang phía ta, nói hiếu ân, ngươi cảm thấy sao? Ta âm thầm kêu khổ, nghĩ thầm đến ta rồi sao? Ta với ngươi trước đây không quen không biết ngươi cũng không yêu thương ta, làm sao ta biết ngươi có thể vì quyền lợi trí cao vô thượng mà giết cha hay không? Nhưng ta làm sao có thể nói chứ, vì thế chỉ phải cười cười, nói. Thái tử tất nhiên không thể làm ra chuyện như vậy, huống hồ thái tử cũng không có động cơ. Những lời ta nói đã chỉ rõ việc ta đang đứng về phe thái tử. Sắc mặt thái tử vui vẻ, sau đó tức giận nói tên văn nhân giật kia, hắn nghĩ ta không biết trong lòng hắn nghĩ gì sao. ỉ vào mấy năm gần đây phụ hoàng sủng tín hắn, hắn liền quên mất mình là ai. Dứt lời, hắn thở dài. Cũng trách ta lúc đó sơ suất, vạn vạn không thể ngờ hắn lại hạ thù trong thuốc. Nhị hoàng tử làm cách nào hạ độc chứ? Ta hỏi. Chuyện này ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ nhớ lúc đó ta đang xác thuốc, tên đó đột nhiên đến tìm ta, nói là muốn cùng ta thương lượng một chút vấn đề về hành trình. Độc chỉ sợ là hắn đã thừa dịp ta không để ý lúc đó. Ngài chưa từng rời khỏi. Thái tử suy nghĩ một chút, lúc đưa hắn đi ta cũng có rời đi, bất quá cũng chỉ là một chút cũng không đáng kể. Ta gật đầu cũng không đem chuyện này để ở trong lòng nhiều. Hơn nữa, những lời này của thái tử cũng không thể hoàn toàn tin được ta cũng chỉ là ngồi nghe vậy. Thái tử nói xong cũng hớp một ngụm trà, nói tiếp. Hiện giờ ý tạo phản của đồ vô liêm sỉ kia đã quá rõ ràng, hắn vì đoạt vị mà giết cha ta nhất định sẽ không để tên đó thực hiện được ý đồ. Ta phụ họa gật đầu, trong lòng cũng cảm thấy hắn nhất định sẽ không để cho nhị hoàng tử thực hiện được được chỉ là mục đích có lẽ cũng sẽ không đơn giản là vì nhị hoàng tử giết cha, có lẽ để bản thân hắn được ngồi trên hoàng vị cũng là một trong các lý do. Thái tử muốn làm thế nào? Ta hỏi, thái tử phi tâm cùng ta đi một vòng lớn như vậy, chính là muốn nghe ta hỏi ra câu này. Hiện giờ đã nói ra rồi, ta thấy rõ ràng thái tử nhẹ thở ra, sau đó thuận tiện nói. hiếu ân, người có lẽ cũng biết hiện giờ trong hoàng thành ta cùng với tên đó phân làm hai phe, chỉ là tình huống lúc này, cho dù được quan văn ủng hộ cũng không có tác dụng gì. Nếu, doãn tướng quân có thể giúp ta một tay như vậy có thể xoay truyền được tình thế. Chỉ là doãn tướng quân, ta bất động thanh sắc có chút khó xử nói, phụ thân nhất định sẽ không nghe ta. Làm sao ngươi biết được, dù sao ngươi cũng là con của hắn, hắn cũng sẽ nghe một chút mới đúng. Ta bất đắc dĩ cười cười, vì thân thể ta không được tốt cho nên phụ thân cũng không coi trọng ta nhiều lắm, việc này người nên tìm ca ca ta mới đúng. Người không biết sao, thái tử liếc mắt nhìn ta một cái. Ca ca người hiện nay đang ra sức vì nhị hoàng tử. Ta giả vờ kinh ngạc vội hỏi hắn, người nói thật sao. Thái tử gật đầu, dáng vẻ cả kinh của ta biểu hiện rất tự nhiên cho nên thái tử cũng không có vẻ nghi ngờ. Trong lòng ta cười thầm, xem ra ta có thiên phú làm diễn viên a. Nhưng lúc này cũng không phải lúc phân tâm, ta vội vàng hồi thần, dáng vẻ vò đầu bứt tóc cách một lúc lâu sau mới nói. Hay là ngày mai ta đi tướng quân phủ nói với phụ thân, nếu hắn đồng ý thì tốt còn nếu không. Thái tử vội nói, hiếu Ân cứ đi thử xem, nếu thật không đồng ý. Thật không đồng ý cũng không sao, ta chính là muốn hắn nói như vậy. Đi đến tướng quân phủ ngồi một chút cũng không có gì đáng sợ coi như là uống trà nói chuyện phiếm thôi. Ngay lập tức ta đồng ý. Thái tử thấy chuyện quan trọng đều đã nói cả rồi vì thế cũng không tiếp tục lưu lại nữa. vội vàng rời khỏi phò mã phủ. diễn chân thái tử ta cũng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ mới gặp mặt một chút thôi mà ta cảm giác không khác gì vừa mới đánh giặc. Tiểu cửu đứng một bên nhìn thấy dáng vẻ như vừa qua ải của ta cũng có chút bất đắc dĩ. Nàng liền rót cho ta một chén chạt nói. Ta trung quy vẫn cảm thấy không phải thái tử, không biết, ta uống một ngụm trà, trong lòng cũng rối loạn. Tóm lại ta thấy bây giờ ai cũng không thể tin nổi, trước tiên ta không giúp ai cả cứ đi bước nào tính bước đó, người đó muốn ngôi vị hoàng đế nên sớm muộn gì cũng lộ ra dấu vết. Đến lúc đó chúng ta sẽ lập ra đối sách, mươi 62, sáng hôm sau, ta y hẹn đến tướng quân phủ. Suốt cả một đường vẫn luôn có người theo dõi, không biết là người của thái tử hay là của nhị hoàng tử tóm lại mặc kệ là ai ta vẫn phải diễn cho tròn vai trên đường đi cứ khụ khụ thiếu điều phun ra máu. Có điều, nghĩ cũng buồn cười ta là đường đường một bác sĩ mà giờ phải giả thành một cái mà ốm sắp chết. Lúc tiến vào phủ đám gia đinh nhìn thấy ta cũng có chút ngạc nhiên, giống như nghi hoặc ta thế nào lại tự đến phủ. Cũng đúng, từ lúc ta đến thế giới này đến giờ cũng đã nửa năm ta chưa từng một lần đặt chân đến tướng quân phủ. Một tên nô tài nói với gì đó với tên còn lại, sau đó liền dẫn ta đi đến hướng thư phòng. Không ngờ, nửa đường lại đột nhiên xuất hiện một vị phụ nhân. Người này ước chừng cũng gần 50 tuổi quần áo hoa quý. Ta thấy vẻ mặt bà ấy có vẻ kích động chạy về phía ta, đột nhiên trong lòng không biết tại sao lại có cảm giác bối rối. Nô tài thấy vị phụ nhân kia liền vội vàng hành lễ, hô lên, "Phu nhân. Thì ra người đó là mẹ ta. Cũng nhờ tên nô tài hành lễ nếu không hài tử xui xẻo ta đây ngay cả mẹ mình cũng không biết người nói có quá bất hiếu không hả. Có lẽ mẹ của ta quá kích động biết nô tài kia đang quỳ nhưng cũng không bảo người ta đứng lên, chỉ lo nhìn nhìn ta, môi run dày nửa ngày nhưng vẫn chưa nói ra câu nào. Ta có chút xấu hổ, lúc này liền nhỏ giọng hô, nương." Mẹ ta nghe thấy ta gọi, nước mắt bỗng nhiên chảy ra giống như thác. Bà lấy khăn che mũi, xoa xoa, lúc này mới nói, đứa nhỏ này, lúc trước nghe nói con bị bệnh tại sao cũng không biết hồi phủ để nương xem một chút con có biết nương lo lắng lắm không? Ta không biết nên nói gì bây giờ, chỉ cúi đầu. Có điều ngẫm lại đúng là ta làm vẫn chưa chua toàn, bất luận người trong phủ này có phải cha mẹ thật của ta hay không nhưng ở đây bọn họ chính là thân nhân của ta. Mẹ ta nhìn thấy dáng vẻ ngây ngốc của ta, lúc này tình thương của mẹ bộc phát cho nên cũng không trách cứ cái gì, bà nắm tay ta, vừa khóc vừa cười nói. Bất quá trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi, buổi trưa con hãy ở lại dùng bữa đi, mẫu thân sẽ tự mình làm vài món cho con. Trong lòng ta đau xót, lập tức gật đầu, bà lại nói con đến là để gặp phụ thân sao. Hiện nay trong chiều loạn thành một đoàn, phụ thân của con mặc dù không nói với ta nhiều nhưng ta ít nhiều cũng cảm giác được. Ta nắm lấy tay bà ấy, nói, người đừng lo lắng quá, việc này con sẽ xử lý, con sẽ không để trong phủ xảy ra chuyện. hải tử ngốc bà ấy yêu thương nhìn ta nói, cha nương sống hơn nửa đời người cũng đã đủ rồi, con chỉ cần chăm lo tốt cho bản thân là được, đừng để bản thân gặp chuyện, hiểu không? Trong lòng ta ẩn ẩn phiếm đau, đáp ứng cũng không được mà không đáp ứng cũng không được, chỉ thương cho tấm lòng cha mẹ trên thế gian. Tạm biệt mẫu thân ta lại tiếp tục đi đến thư phòng. Doãn quốc bình vẫn ngồi ở bên trong thư phòng, trong tay hắn cầm một quyển sách cũng không biết là hắn đang xem cái gì. Thấy ta đến hắn cũng không kinh ngạc mà chỉ khoát tay bảo ta ngồi xuống. Ta cũng không nói lời vô nghĩa, thuận theo ngồi xuống. Nô tài bưng lên cho ta chén trà. Đợi đến khi nô tài đã lui ra, doãn quốc bình mới nói. Hôm qua thái tử đến, ta đã lường trước hắn đã đoán được cho nên liền đáp ân. Đã nói gì? Cũng là chuyện đó cho nên hôm nay con giả vờ đến đây cùng người uống uống chén trà ăn bữa cơm xong sẽ trở về Hắn gật đầu uống một ngụm trà hướng ta nói ta đoán lát nữa ca ca của ngươi cũng sẽ đến Ta trầm mặc không lên tiếng nghĩ thầm bọn họ cũng nhanh thật một lát ca ca ta đến nhất định lại là một cuộc đàm phán xem ra sẽ mệt lắm đây Doãn quốc bình tựa như cũng có chút không quá yên tâm hắn dặn dò Đừng nói lộ ra ta gật đầu ý bảo đã biết ai ngờ hắn lại nói tiếp con phải nhớ kỹ chuyện này ngoại trừ ta con cửu công chúa tuyệt đối không được nói cho bất luận kẻ nào. Ta nghe xong trong lòng liền có chút dao động, hắn nói bất luận kẻ nào cũng không được nói, nhưng bát công chúa. Nhưng nghĩ lại cũng cảm thấy không có chuyện gì, bát công chúa là thân tỷ tỷ của tiểu cửu nên sẽ không bán đứng chúng ta. Huống hồ ta cùng với bát công chúa cũng đã tiếp xúc một thời gian, tuy không toàn toàn hiểu rõ nhưng ít nhất nàng ấy không phải là một nữ nhân xấu xa là được rồi. Tự an ủi bản thân xong, trong lòng ta cũng bình tĩnh rất nhiều, ta hướng Doãn Quốc Bình gật gật đầu, nghĩ thầm ngoại trừ bát công chúa, ai cũng đừng mơ tưởng có thể từ miệng ta biết được chuyện gì. Doãn Quốc Bình cũng an tâm, chúng ta sau khi bàn bạc xong, lại ngồi thêm thời gian một chén trà nhỏ thì nghe được nô tài gõ cửa bẩm báo, nói là ca ca ta đến đây. Khóe mắt ta khẽ rút nghĩ thầm tới cũng nhanh thật. Trái ngược với ta, Doãn Quốc Bình một chút biểu tình cũng không có chỉ nói. Để hắn vào. sau đó lại cầm lên quyển sách mà vừa rồi hắn đang xem chỉ chốc lát ca ca ta đã tiến vào true -t, -e t liếc mắt đã thấy hắn vừa nhìn thì đã biết hắn nhất định là ca ca của ta không thể nghi ngờ đương nhiên là ta đang đứng ở góc độ người ngoài bởi vì hai chúng ta lớn lên quả thật rất giống ta cảm thấy hắn quả thực là phiên bản có chút nam tính hơn doãn hiếu ân một chút Cà ca đầu tiên là lên tiếng chào hỏi doãn quốc bình, sau đó nhìn ta cong cong khóe miệng. Lâu rồi không gặp Hiếu Ân, ta cười ân một tiếng. Hôm nay đã đồng ý ở lại phủ dùng cơm chưa? Ân, mẫu thân đã lâu không gặp ta, muốn ta ở lại dùng bữa cùng bà. Nói xong ta che miệng khụ khụ hai tiếng. ca ca thấy ta bắt đầu ho khan, mày nhíu lại giúp ta vỗ vỗ lưng, nói. Thân mình sao lại còn yếu như vậy? Mấy năm nay ở phò mã phủ cũng chưa điều dưỡng được sao? Ta cười nói, làm sao có thể dễ dàng như vậy. Nếu không phải ở phò mã phù có đại phu giúp đỡ nói không chừng cũng không sống đến bây giờ đâu. Lúc nói những lời này, ta thấy đáy mắt ca ca lộ ra một cỗ ý thứ vui mừng, cũng không biết có phải ta hoa mắt hay không, tóm lại chuyện này làm lòng ta lạnh hơn phân nửa. Thầm nghĩ xem ra ta phải có điểm phòng bị người ca ca này của ta mới được nói không chừng sau này người đâm ta một sao cũng chính là hắn. trái với ta thái độ của Doãn Quốc Bình với Kaka -ka Ta phải nói là băng thiên tuyết địa Kaka -ka Ta cũng không để tâm vẫn cười nói với hắn một vài sự tình xảy ra trong triều chính là như có như không ám chỉ nhị hoàng tử Anh Minh như thế nào hiện nay trong triều ưu thế của nhị hoàng tử nhiều như thế nào mỗi khi hắn nói đến những chuyện này Doãn Quốc Bình chỉ cười lạnh một tiếng không đáp lại Đảo mắt đã đến giữa trưa cả nhà chúng ta cùng nhau dùng cơm trưa chỉ là không khí có chút quái gì Ngoại trừ mẫu thân không biết chuyện gì cứ liên tục gắp rau cho ta cùng ta nói chuyện Còn hai người kia đều chỉ cúi đầu ăn cơm, không nói một câu nào Đợi đến lúc rời đi ca ca nói muốn cùng ta đi Ta gật đầu đồng ý trong lòng lại âm thầm kêu khổ Người này cũng quá cẩn thận rồi Hôm nay ta suýt nữa đem cả cuống họng phun ra ngoài Đã là bộ dạng mà ốm sắp chết như thế rồi mà hắn vẫn lo lắng muốn cùng ta nói chuyện Thật sự là, thật sự là Hai người chúng ta đi đến cửa ta lại làm bộ ho khan hai tiếng, nói với hắn. Ca ca muốn đi chỗ nào ta phải về phò mã phủ. Hắn chấp tay sau lưng, nói với ta. Thân mình ngươi yếu ta đưa ngươi trở về. Không cần, ta cười nói, ta có xe ngựa tự ta trở về là được rồi. Hắn chuyển mắt đến xe ngựa cong khóe miệng, dừng một chút lại nói. Hôm nay ta đến thấy sắc mặt phụ thân không tốt lắm, đã xảy ra chuyện gì sao? mặt ta không chút thay đổi trong lòng lại thầm mắng hắn giả bộ tuy là như vậy nhưng cũng không còn cách nào chỉ đành phải ngượng ngùng cười cười nói cũng không phải là chuyện gì hôm qua thái tử có đến tìm ta nga ca ca nhướng mày hắn đã nói những gì chuyện hắn có thể nói ca ca nhất định cũng đã đoán được Chỉ là ta thật sự không muốn giúp hắn ta cũng đã nói với hắn phụ thân cũng sẽ không đồng ý Nhưng hắn đem thân phận thái tử ép ta ta cũng không còn cách nào khác hôm nay đành phải giả vờ đến chỗ phụ thân một chút Vậy phụ thân hắn, ca ca kéo dài ngữ điệu, sắc mặt tràn ngập đề phòng Ta nói, còn có thể thế nào, lúc nãy đã mắng ta một trận chìa vào người ta liên tục mắng mịch tử, nghịch tử Ta thở dài, trước mắt cũng không biết nên nói với thái tử thế nào, người này thực sự là không dễ dàng chiêu chọc Cà ca che giấu không được vẻ vui mừng, vỗ vỗ bả vai của ta, nói. Sợ hắn làm gì, nếu hắn còn tiếp tục uy hiếp ngươi, ngươi cứ việc đến tìm ta. mươi 63, xem dáng vẻ của ca ta có lẽ không phải là nói dối. Sau khi trở lại phò mã phủ ta đem mọi chuyện đại khái nói lại cho tiểu cửu nghe. Nàng nghe xong gật gật đầu, lại bỗng nhiên than thở một cái ta khó hiểu, liền hỏi nàng sao vậy. Tiểu cử nói, hôm nay xem như qua ải, nhưng trung quy cũng không phải là kế sách lâu dài. Ta gật đầu đồng ý, nhưng trước mắt quả thật là không có biện pháp khác. Quên đi, tiểu Cửu hướng ta cười cười. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, đến lúc đó chuyện gì đến thì tính tiếp, cho dù là xấu thì đó cũng là kết quả. Ta sẽ không để nàng gặp chuyện không may. Ta nắm lấy tay tiểu Cửu chân thành nói. Tuy rằng ta biết khả năng của ta không cường đại nhưng cho dù có phải lừa mạng ta cũng sẽ không để nàng xảy ra chuyện. Huống hồ nàng không giống ta, nàng là công chúa, mặc kệ đến lúc đó ai là hoàng đế, tóm lại cũng đều là ca ca của tiểu cửu, hẳn sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Cứ tự an ủi bản thân như thế, ta cũng thoáng an tâm. Hai ngày tiếp theo cũng coi như trôi qua yên ổn. Hai ngày này, phần lớn thời gian ta đều ở giữa cắt, sau chuyến đi Nam Hạ vừa rồi, số độc mà lúc trước ta luyện cũng không còn bao nhiêu, mà chiến tranh sẽ nhanh chóng xảy ra tất nhiên ta phải luyện nhiều độc hơn nữa, để phòng cho bất kỳ tình huống nào. Tất nhiên, ngoại trừ luyện độc buổi chiều tiểu cửu sẽ cùng ta luyện kiếm pháp một chút. Chỉ là lúc xưa ta quá nhàn hạ, đã sớm đem kiếm thuật quang lên chín tầng mây, bây giờ luyện lại cũng không biết có thể vào bao nhiêu. Mặt khác mâu thuẫn giữa thái tử cùng nhị hoàng tử ngày càng cao. Nhưng vì không có binh quyền trong tay, bọn họ trung quy vẫn không thể chân chính loại bỏ bên còn lại Đấu đi đấu lại có thắng có thua, chịu khổ chỉ có lê dân bá tánh, lại không biết ai là người có lợi Rốt cuộc có một ngày, phò mã phủ lại đón tiếp thêm một người nữa Nhìn thấy người nọ thân thể ta bỗng chốc liền trở nên lạnh xuống Trong lòng rốt cuộc cũng hiểu được thất bại không riêng gì ta có lẽ cũng là thái tử cùng nhị hoàng tử Vì người đến lúc này, chính là tam hoàng tử Đi theo sau hắn còn có ca ca ta. Tiểu cửu cũng không khá hơn ta bao nhiêu, thông minh như nàng. Giờ phút này làm sao có thể không biết người chân chính đứng sau hết thầy mọi chuyện là tam hoàng tử. Một chiêu nhất tiễn tam điêu này của hắn quá lợi hại. Lúc trước mặc dù dõn quốc bình có hoài nghi hắn nhưng người này ẩn quá sâu, không có thế lực của mình cũng không có biểu hiện muốn tạo phản. Lúc này bộ dáng của hắn rất đắc ý, vẻ mặt mang đầy xuân phong nhìn ta cùng tiểu cửu, mặc dù không nói gì nhưng cũng ngầm ám chỉ cho chúng ta biết trận này chúng ta đã thua. Hơn nữa còn thua đến ngay cả một cơ hội truyền bại thành thắng cũng không có. Mà người đứng phía sau hắn ca ca của ta lại lộ ra vẻ cuồng vọng cùng khinh thường. Hắn nhìn ta ánh mắt mang đầy ý tứ, duy chỉ có chuyện ta là đệ đệ của hắn lại hoàn toàn không có. Không ngờ rằng hôm nay ta đến sao. tam hoàng tử đi ngang qua hai chúng ta trực tiếp ngồi ở ghế trên đào mắt nhìn cả hai ý cười trong suốt tiểu cửu hư lạnh một tiếng nhưng đầu đi không trả lời ta lại không biết nói gì tam hoàng tử cũng không bực mình cầm chén trà mà hạ nhân bưng đến nhấp một ngụm nói như vậy hôm nay tại sao ta đến các ngươi cũng không biết sao ta cùng tiểu cửu vẫn không nói lời nào ai ngờ lúc này ca ca của ta lại bước từng bước về phía trước hơi ngẩng đầu lãnh khí quanh thân bắn ra bốn phía nói Hiếu ân, đem hổ phù giao ra đây. Oanh một tiếng, ta cảm thấy tay mình ong ong. Thân thể đứng ngay tại chỗ ta lăng lăng nhìn ca ca thầm nghĩ đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt, hắn chỉ là đang hù ta thôi. Hắn căn bản không thể xác định hổ phù đang ở trong tay ta. Lúc này, tiểu cửu đột nhiên nắm lấy tay ta. Ta nhìn sang, phát hiện thân thể nàng cũng cương cứng không nhúc nhích, nhưng sắc mặt cũng xem như chấn định chưa từng lộ vẻ kích động. Thấy vậy ta cũng cưỡng ép mình phải chấn định, lại nhìn về phía hắn, cười nói, ngươi đùa cái gì vậy? Ta lặp lại lần nữa, đem hổ phù giao ra đây. Cố giữ vẻ tươi cười, ta vẫn ương ngạnh nói, hổ phù không có ở chỗ ta, phụ thân làm sao có thể giao hổ phù cho ta? Nói xong, lòng ta khẽ động, lại nói tiếp. Bất quá còn phải nói ngươi. Ngươi rốt cuộc là đi theo ai? Hôm qua là nhị hoàng tử, hôm nay lại chạy đến chỗ tam hoàng tử. Tam hoàng tử, ngươi phải cẩn thận một chút, ở trong nhà ca ca có địa vị cao hơn ta, nói không chừng hổ phù hiện giờ đang ở trong tay hắn. Ta vốn nghĩ có thể dùng cách này để châm ngòi ly rán một chút, không ngờ tam hoàng tử nghe thấy lại bật cười ha ha. Lúc này ta liền nhíu mày, xem ra chiêu này không dùng được. Ca ca cũng cong khóe miệng, nói ta vốn chính là người của tam hoàng tử, lúc trước ta làm việc ở chỗ nhị hoàng tử bất quá là để dám thị hắn thôi. Ta suy một tiếng, nghĩ thầm những chuyện này ta tất nhiên đã nhìn ra ta cũng không phải kẻ ngốc. Lắc lắc thân mình ta không để ý nói, mặc kệ thế nào cũng được tóm lại hổ phù không có ở chỗ ta. Tam hoàng tử lên tiếng. Hôm nay đến đây tất nhiên là đã nắm chắc mười phần, hổ phù đang ở trên tay ngươi. Tam hoàng tử khẳng định mười phần như vậy thật làm ta bất an, hắn biết hổ phù ở chỗ của ta. Nhưng mà từ đâu hắn biết được người biết được ta có hổ phù chỉ có ta tiểu cửu, Doãn Quốc Bình, Bát công chúa. Bát công chúa? Đúng rồi, Bát công chúa, Tam hoàng tử đột nhiên nói, dáng vẻ như vậy hẳn là ngươi cũng đã đoán được. Lúc này tiểu cửu đột nhiên lùi lại một bước nhỏ, lẩm bẩm nói, không thể nào. Muội muội tốt của ta, người nói cái gì không thể? Tam hoàng tử cười yếu ớt nói, là hổ phù không thể ở trên người hiếu ân hay là bát thì của muội không thể bán đứng hai người. Dừng một chút, không chờ tiểu cửu trả lời, hắn lại nói tiếp. Không có gì là không thể tuy rằng nàng là thân tỷ tỷ của ngươi cũng không có nghĩ là không có khả năng. Câu trả lời này hoàn toàn làm ta chết tâm, cũng dập tắt hy vọng của tiểu cửu. Xem ra tam hoàng tử hôm nay là phải đoạt đi hổ phù trong tay ta. Nên làm gì đây? Hổ phù không thể đưa tiểu cửu không thể xảy ra chuyện. Giờ phút này, làm sao có thể lưỡng toàn đây? tam hoàng tử thấy ta vẫn bất vi sửa động ý cười thong dong thoáng chốc không còn hắn chừng mắt nhìn ta trong mắt hiện lên sát khí lãnh thanh nói ta đã nói đến dễ hiểu như thế hiếu ân ngươi đừng có không biết thức thời như thế thời gian không còn nhiều lắm ta phải nghĩ ra một biện pháp lưỡng toàn mới được nhưng nói thì nói vậy nhưng đầu óc ta lúc này lại không nghĩ được cái gì trong đầu loạn thành một đống như thương hồ thì làm sao có thể nghĩ ra cách Lúc này ca ta đột nhiên hướng ta nói, nếu ngươi còn muốn lưu một cái mạng nhỏ thì nhanh chóng đem hổ phù giao ra ta có thể giúp ngươi cầu tình với tam hoàng tử, sau này ngươi cùng cửu công chúa còn có thể tiếp tục tiêu giao giống bây giờ. Nhưng nếu ngươi cứ khăng khăng cố chấp, hậu quả như thế nào, ngươi là người rõ ràng nhất. Ta sẽ như thế nào? Ta biết rõ còn cố hỏi. Cũng là để kéo dài thời gian. Bất quá lời này là ta hỏi tam hoàng tử. Tam Hoàng Tử liếc mắt nhìn ta một cái, lại truyền mắt sang Tiểu Cửu vẫn đang trầm mặc nói: Ngươi là muốn hỏi Tiểu Cửu sao? Vậy ta liền nói cho ngươi biết, ngươi như thế nào, Tiểu Cửu sẽ như thế đó. Nàng là muội muội của ngươi, ta tức giận. Tam Hoàng Tử lại cười ha ha. thì sao? Phụ hoàng ta cũng không để ý, huống chi là muội muội. người này nhất định là điên rồi, mà kẻ điên này cũng nhất định là kẻ thắng. hắn lấy Tiểu Cửu uy hiếp ta, hắn làm đúng rồi. Nhắm mắt lại, khí thế ban đầu cũng mất đi. Tiểu cửu nhìn thấy vội nói với ta, không thể đưa cho hắn, ta không sợ chết. Ta thê lương cười cười, nói thầm ta sợ. Thế nhưng ta sợ, thở sâu một hơi để đầu óc tỉnh táo, ta nói với tam hoàng tử, hiện nay hổ phù không có trên người ta. Nếu ngươi muốn lấy thì cứ đi theo ta. mươi 64, bàn tay vẫn nắm chặt tay ta lúc đầu dừa lại từng chút từng chút buông ra. Nàng tựa như không thể tin được vẫn còn lắc nhẹ đầu trong mắt tràn đầy bối rối. Sao ngươi có thể đưa cho hắn? Nói xong, nàng lảo đảo lùi về sau, dần dần cách ta một khoảng. Lùi lại đi, lùi càng xa càng tốt. Ta cắn răng một cái, để lại đau đớn trong lòng. Một lần nữa hướng tam hoàng tử nói, ngươi đừng động đến nàng, ta đem hổ phù giao cho ngươi. Ta hoàng tử bật cười ha ha, ta biết tiểu cửu là điểm yếu của ngươi. Như vậy có phải là tốt không, người đem hổ phù cho ta, ta nhất định sẽ không đụng đến người muội muội tốt này một sợi tóc Tốt nhất là như vậy, nói đi, Tam Hoàng tử nói, người đem hổ phù giấu ở đâu Tất nhiên là ở một nơi mà các ngươi không tìm được rồi Nếu không có ta dẫn đường các ngươi có tìm cả đời cũng đừng mơ tưởng tìm được Tam Hoàng tử hiếp mắt hừ lạnh một tiếng, ngươi chớ có sở trò Tất nhiên, tiểu cửu còn ở đây mà, doãn tướng quân tam hoàng tử xoay đầu nói với kakata kakata liền hành lễ bước đến tam hoàng tử lại nói tiếp ngươi đi cùng hắn phải mang hổ phù về vâng nói xong kakata xoay người đi đến chỗ ta hạ thấp ánh mắt nhìn ta đi thôi ta gật đầu bất giác nghiêng đầu nhìn tiểu cửu nàng thấy nhưng lại xoay đầu đi không nhìn ta lấy một lần đây là loại cảm giác gì ta chỉ cảm giác trái tim giống như bị móng vốt cào một cái vừa đau vừa buồn lại còn khó chịu Nhưng ta không còn cách nào, trước mắt chỉ cần bảo vệ được nàng đã. Ta mím môi, thở sâu, cất bước đi theo Kakata, từng bước rời khỏi phò mã phủ. Bên ngoài phò mã phủ đã bị ba tầng binh sĩ bao vây cơ hồ một con kiến cũng không lọt. Kakata ra dấu vài cách, lập tức hơn một nửa binh lính đã được huấn luyện nghiêm chỉnh nhanh chóng tách ra đứng làm hai nhóm, chờ xuất phát. Chỉnh đốn binh sĩ xong, hắn chuyển hướng nhìn ta chỉ chỉ con ngựa kế bên, nói cưỡi ngựa. ta gật đầu miễn cưỡng cười cười ngươi không sợ ta chạy hắn rất chắc chắn ngươi không dám cửu công chúa vẫn còn trong tay tam hoàng tử đúng vậy ta không cần phải nhiều lời nữa xoay người lên ngựa hai chân kẹp bụng ngựa roi vung lên liền mở đường chạy trước ngựa chạy tốc độ rất nhanh gió rít gào thổi qua hai má thổi tóc rối bời cũng thổi tỉnh đầu óc của ta tiểu cửu không thể có chuyện hổ phù không thể giao cho tam hoàng tử về phần ta Chắc chỉ có một con đường mà thôi. Kỳ thật nói là dẫn hắn đi tìm hổ phù, đơn giản là dẫn bọn họ đi dung ngoạn một chút thôi. Bọn họ đã lừa chúng ta một chiêu ngoạn mục như vậy lần này ta phải đáp lễ chứ, nếu không thật nuốt không trôi cơn tức này. Suốt một đường quả thật là mạn vô mục đích nói chung là không ta cũng biết nên làm gì, chỉ có thể kiên trì đi về phía trước. Trước tiên cứ ra khỏi thành đã rồi tính sau. Từ nãy đến giờ ca ca ta cứ cưỡi ngựa đi bên phải của ta thỉnh thoảng ánh mắt nhẹ liếc về phía ta, giống như sợ ta lại giờ thủ đoạn gì khác. Hắn cũng quá cẩn thận rồi, nào có ca ca ai đề phòng đệ đệ như vậy. Ta bắt đắc dĩ lắc đầu, nhìn như tùy ý nói. Thái tử cùng nhị hoàng tử e là cũng giống mọi người, cũng không nghĩ đến là tam hoàng tử giờ trò đâu nhỉ. Hắn hừ lạnh một tiếng. Lạnh lùng nói, "Tất nhiên, hai cái tên ngu ngốc đó nháo đến loạn, trong mắt chỉ có ngôi vị hoàng đế, còn coi nhau như cái đinh trong mắt, vận số của bọn họ cũng sắp hết rồi." Chờ Tam hoàng tử lấy được hổ phu thì đại cục đã định. "Hắn làm hoàng đế, vậy còn ngươi?" Trên mặt hắn hiện lên một mạt ý cười. "Tất nhiên là đại tướng quân, ngươi chỉ là muốn làm đại tướng quân." Ta đột nhiên hỏi hắn, lập tức ta liền thấy trên mặt hắn hiện lên một tia bối rối bất quá hắn che giấu cực nhanh tức khắc khôi phục nét cười hỏi ta người muốn nói cái gì ta cũng cười cười nói với hắn chỉ là cảm thấy kỳ quái thôi phụ thân đã là đại tướng quân tuổi tác của hắn cũng đã lớn sợ là không đến vài năm nữa cũng phải lui xuống ở trong nhà chúng ta ta tất nhiên làm sao có thể làm tướng quân như vậy tiếp nhận chức vị của phụ thân chỉ có ngươi Ý nghĩ này của ngươi bất quá chỉ cần vài năm là có thể thành hiện thực Vì sao hiện nay ngươi còn phải mạo hiểm phù trợ tam hoàng tử chứ Ngươi phải biết cuộc chiến này nếu ngươi thất bại Không riêng gì mộng tướng quân của ngươi tan thành mây mà tướng quân phù cũng khó tránh khỏi kiếp nạn Rốt cuộc là cái gì thúc đẩy ngươi làm ra hành động như thế chứ Sắc mặt của hắn có chút tráng bệch Bộ dạng này của hắn càng tăng thêm sự chắc chắn cho nỗi nghi ngờ của ta Ta thở dài lắc lắc đầu, nói thầm quyền lợi thật là thứ hại người. Ta nói tiếp người nghĩ cũng thật đơn giản, thiên hạ này là của họ văn nhân, cho dù mấy vị hoàng tử này đấu đá có lợi hại bao nhiêu, cho dù cuối cùng là ai đăng cơ làm hoàng đế, thiên hạ này vẫn là của họ văn nhân. Nhưng người thì khác, cho dù người giết hết tất cả họ văn nhân thì thiên hạ này cũng sẽ không của họ doãn, bách quan sẽ không để cho ngươi ngồi ở vị trí này, bách tính cũng sẽ không thừa nhận ngươi Người cầm miệng hắn đột nhiên quát lớn. Ban đầu ta cùng với ca ca nói chuyện thanh âm rất nhỏ cũng chỉ có một vài người ở gần mới có thể nghe thấy Nhưng tiếng giống giận đột ngột này của hắn làm cho cả quân đội nháo nhào Những người đó nghĩ đến đã xảy ra chuyện gì cho nên đều dừng bước sơ binh khí chỉ vào người ta Ta không hề mở miệng chỉ là đột nhiên cảm thấy nam nhân trước mắt này vừa ngốc lại vừa khờ dại Hành động ngốc nghếch này của hắn đơn giản là tự chui đầu vào dọ ngôi vị hoàng đế hắn ngồi không được kết quả là doãn ra cũng sẽ không còn vị trí của hắn tính tính toán toán kết cục của hắn so với ta còn mờ mịt hơn thời khắc kế tiếp ca ca của ta trở nên trầm mặc lúc này ta như có như không liếc mắt nhìn về phía hắn mày hắn nhíu lại thật chặt giờ phút này hắn đang nghĩ gì sợ hãi cố kỵ lùi bước hay hoặc chuyện gì khác tóm lại bộ dáng hắn lúc này rất hợp ý ta hiện giờ hắn không còn tâm trạng quản ta nữa Sau khi ra khỏi thành ta cứ một đường đi thẳng, có đường cũng đi mà không có đường ta cũng cứ tiến về trước. Giờ phút này đại đội chúng ta đang ở trong rừng cây bên ngoài hoàng thành. Cánh rừng này ta chưa từng đến cũng không biết khi nào mới là cuối đường. Đại đội cứ tiến về phía trước gần nửa canh giờ ca ca của ta rốt cuộc không chịu nổi châm chọc nói chỗ ngươi giấu cũng quá bí ẩn rồi. Tất nhiên, ta nói, thứ cầm trong tay cũng không phải là đồ vật bình thường, dấu kỹ một chút mới an tâm. Người chớ có giờ trò thì tốt. Người đừng quên công chúa hiện nay còn ở trong tay tam hoàng tử. Ta có chút hốt hoảng nhưng nghĩ lại tiểu cửu sẽ không ngốc như vậy. Lúc này thời gian ta rời khỏi phủ cũng đã hơn nửa canh giờ, nhiều thời gian như vậy, tiểu cửu cũng nên ngộ ra hành động của ta mới đúng. Hy vọng của ta lúc này chính là nàng tìm được thời gian trốn thoát, nhanh chóng rời đi. Như vậy mới không ủng phí ta một phen khổ tâm tính toán. Nâng mắt nhìn về phía trước ta liền làm ra bộ dáng khẳng định nói. Người nhẫn nại một chút đi ta giấu rất sâu, vẫn còn ở phía trước. Phía trước là đến đâu? Vẫn là rừng cây A. Tuy ta nói như vậy nhưng trong lòng lại rất bồn chồn. Nơi này là lần đầu tiên ta đến, làm sao mà biết phía trước như thế nào, nhưng nhìn dáng vẻ của ca ca tự hồ cũng chưa từng đến nơi này. Hắn hỏi vậy, không giống như hoài nghi. Quả nhiên, hắn không nói thêm gì nữa, phất tay dẫn đại đội tiếp tục tiến lên. Bất quá, lần này đi không bao xa, phía sau liền truyền đến từng đợt tiếng vang. Nghe kỹ lại nhân số không dưới 20 người, thành âm rất lộn xộn nhưng tần suất lại cực nhanh, đang nhanh chóng chạy đến hướng chúng ta. Ca Ca Ta tất nhiên cũng nghe thấy, hắn cẩn thận đưa tay thủ thế, ý bảo binh lính ở tiền phương bố trí phòng ngự. Nhìn thấy bọn họ như vậy, trong lòng ta cũng không khỏi khẩn trương lên. Hiện giờ nơi này đã vô cùng bí ẩn có thể nói ngoại trừ chúng ta dường như ngay cả chim thú cũng ít đến đáng thương. Lại đột nhiên có một đội nhân mã tiến đến tất nhiên là hướng đến chúng ta rồi. Là địch hay bạn, thời gian cứ chậm chạm trôi qua, ta dần dần cũng bắt đầu thấy rõ. Ngay từ đầu đã biết là một đội nhân mã, chỉ là không biết đó là địch hay bạn nên trong lòng còn khẩn trương cùng sợ hãi. Đến khi bọn họ đến gần, trong lòng ta lại hơi trầm xuống. Đội nhân mã này ta chưa từng thấy qua, nhưng nhìn sang ca ca thấy sắc mặt hắn cũng không tốt hơn bao nhiêu. Đến khi, đến khi bọn họ dừng lại trước mặt chúng ta, nhìn thấy rõ ràng đội nhân mã đó thoáng chốc trên đầu ta giống như nổi xét. Đúng rồi, người nọ ta đã gặp qua, và lại còn có một màn chào hỏi đáng nhớ. Còn nhớ vào cái đêm lễ khất xảo và nam nhân bắt tiểu cửu ở dĩ nguyên chấn không? mươi 65 Thấy được cái nháy mắt của hắn, những chuyện xảy ra lúc trước đồng loạt lướt qua đầu của ta. Người này muốn hại chúng ta, lúc này hắn lại xuất hiện, hắn không phải là người của Tam hoàng tử thì còn là người của ai? Nam tử trắng trẻo kia dừng lại, đầu tiên là liếc mắt nhìn ta, trong mắt lóe sáng, giống như muốn đem ta ăn tươi nuốt sống. Ta trầm mặc không lên tiếng, cũng không có biểu tình gì, nhưng có ai biết trong lòng ta lúc này bắt đầu kinh đào hãi lãng. Chỉ sự lo lắng, sóng lo gió lớn. Đúng lúc này ca ca của ta lại bước ra, từng bước đi đến phía trước. Hắn chỉ vào nam tử trắng trèo kia, lãnh thanh nói, Lữ Bách ngươi chạy đến đây làm gì? Lúc này Lữ Bách mới thu hồi ánh mắt, nhìn sang ca ca ta ý cười nhẹ nhàng. Tất nhiên là tam hoàng tử bảo ta đến. Tam hoàng tử nói gì? cửu công chúa chạy rồi, tam hoàng tử sợ phò mã giở trò cho nên bảo ta đến giúp ngươi một tay. Ta nghe thấy liền cảm thấy vui vẻ, rồi lại cảm thấy kỳ quái. Lữ bách này hoàn toàn không cần phải đem chuyện tiểu cửu đã trốn thoát nói ra, hắn nói nhẹ nhàng như vậy nhưng lại làm cho gánh nặng trong lòng ta dỡ xuống. Bọn họ chẳng lẽ không sợ ta cũng sẽ tìm cơ hội chạy trốn sao? Hay là tên lữ bách này còn có mục đích khác? Ta không lên tiếng, ca ca ta nghe thấy lữ bách nói cửu công chúa chạy thoát, sắc mặt cũng không tốt, hắn giống như nghĩ đến cái gì, nhìn ta cười nhạo thanh âm khinh thường, nói. Đại nan lâm đầu các tự phi. Khi có chuyện đến thì tự thân ai nấy chạy, ta biết hắn đang nói đến chuyện tiểu cửu chạy mà không đến tìm ta Tất nhiên đối với sự khinh thường của hắn ta chưa từng đặt vào mắt Tiểu cửu chạy là tốt ta nguyện ý tiểu cửu không đến tìm ta, như vậy ta mới vô cùng vui vẻ Chẳng qua là ta cao hứng chưa được bao lâu liền bị tên xấu xa lữ bách đâm trúng chỗ đau Hắn nghe thấy ca ca ta chào phúng liền phản bác nói Lời ấy của Doãn Huynh sai rồi Công chúa cùng phò mã tình thâm, nhất định sẽ không giống như ngươi nói đâu. Dừng một chút, hắn lại nói. Công chúa bây giờ còn chưa đến có lẽ là các người đi vào quá sâu, nàng tìm không thấy đường đến. Tất nhiên ta cũng sợ công chúa lần quẩn ở bên ngoài bị rừng cho nên một đường đến đây đều làm ký hiệu tin rằng không bao lâu sau cửu công chúa nhất định sẽ tìm được phò mã ra. Ta không muốn tin cho nên liền đáp trả tên lữ bách kia. Ít tự cho mình là thông minh đi. Ngươi cảm thấy cửu công chúa thực sự ngốc vậy sao? Lữ Bách cười ha ha. Công chúa rất thông minh chỉ là nàng quá lưu tâm phò mã ra ngươi cho nên nhất định sẽ không bỏ qua một chút manh mối nào cho dù nàng ta biết phía trước là bẫy cũng sẽ đi vào. Bộ dạng khẳng định đó của Lữ Bách thật sự làm ta hận đến nghiến răng. Nhưng ta không thể phủ nhận hắn nói không sai. Tiểu cửu chính là người như vậy. Chỉ là giờ phút này ta thật hy vọng nàng ích khi một chút hoặc là không giống như Lữ Bách nói. Tất cả những chuyện hôm nay ta làm đều là vì để bảo vệ nàng, trong lòng ta yên lặng cầu nguyện. Tiểu cửu, nàng ngàn lần đừng đến, ngàn lần không nên uổng phí khổ tâm của ta. Lữ bách thấy sắc mặt ta trắng bệch vẻ mặt càng thêm đắc ý vài phần, hắn đê tiện chực chực hai tiếng, đáng tiếc nói. Lần trước còn không thể nếm thử một chút hương vị của công chúa, thật sự là. Một lát nếu có cơ hội ta cần phải hào hào hưởng thụ một phen. Thằng nhãi này. ta nộ khí trùng thiên đang muốn bước lên giáo huấn hắn một phen, ai ngờ ca ca của ta lại nhanh hơn một bước quát lớn. ngươi đừng ở đây hồ ngôn loạn ngữ, công chúa kim chi ngọc diệp một hạ nhân như ngươi mà cũng muốn vọng tưởng sao? hừ, nếu không phải hiện nay tam hoàng tự cần người, ngươi cho là với chuyện ngươi làm lần trước ngươi còn có thể sống đến hôm nay? Lữ Bách cười hì hì, nói điều này cũng không thể trách ta cái gọi là dụng nhân bất nghi, nghi nhân bất dùng, tam hoàng tử chỉ nói bảo ta đi giết người, lại chưa từng nói là giết ai ta cho là người bình thường tất nhiên cũng xử lý theo ý của mình thôi. Ca ca ta bị nói đến á khẩu không trả lời được, chỉ phải đứng nghiến răng nghiến lợi. Ta thấy bộ dáng này của hắn, nghĩ thầm hắn cùng tên Lữ Bách này e là sớm đã có hiểm khích không chừng. Nhân lúc cả hai kẻ thù bọn họ đang nói chuyện, trên cơ bản những nghi ngờ trong lòng ta toàn bộ đã được dài. Đến tận lúc này ta còn có thể nói gì đây? Chỉ có thể nói minh thương dịch đoá ám tiễn nan phòng. Cây giáo ngoài sáng dễ tránh, mũi tên trong tối khó phòng. Các ngươi muốn tranh luận đến khi nào? Ta nói, cứ tiếp tục như vậy, đến đêm cũng không biết có lấy được hổ phù hay không. Lữ Bách lần nữa đem tầm mắt chuyển đến trên người ta cười nói. Người gấp cái gì? Sợ phu nhân nhà ngươi đến đây rồi chạm mặt bọn ta sao Ta bị hắn đoán chúng tâm tư, trên mặt có chút nóng lên Tên vô lại lại thật làm ta tức chết Làm sao ta có thể để cho hắn toại nguyện chứ Nhưng may mắn ta còn có một ca ca đầu óc đơn giản Ta không bận tâm, nhún nhún vai nhìn sang ca ca nói Nếu đã như vậy chúng ta cứ ở đây ngồi chờ tiểu cửu đi Dù sao chuyện tìm hổ phù ta cũng không vội Ca ca của ta sẽ đồng ý sao Hắn tất nhiên sẽ không Nhưng với cách nói của ta, hắn tất nhiên đem toàn bộ trách nhiệm quy đến trên người Lữ Bách Hắn hung tợn chừng mắt nhìn Lữ Bách nổi giận nói Người tên cầu nô tài, còn tiếp tục nhiều chuyện nữa thì ngươi lập tức hút về hoàng thành đi Lữ Bách nghe xong, xoa xoa cái mũi, mặc dù không đáp lời nhưng ý cười cũng không giảm Người này có chút không đơn giản Sau khi ẩm ý xong ta một lần nữa dẫn đường tiếp tục đi về phía trước Ban đầu ca ca cùng ta song song cưỡi ngựa, lúc này lại biến thành ba người đồng hành ta bị kẹp ở giữa. Cái tên lữ bách kia thỉnh thoảng lại liếc mắt sang nhìn ta trong mắt đều là những ý thứ gì đó mà ta không đọc ra. Những thứ này ta đều nhìn thấy, trong lòng luôn cảm thấy bất định không yên. Ánh mắt của tên này giống như có thể nhìn thấu ta vậy. Bất quá nếu hắn không nói ta cũng không quan tâm. Mà chuyện ta hy vọng nhất lúc này chính là tiểu cửu đừng làm ra chuyện ngu ngốc gì. Núi rừng không dễ đi cho nên chúng ta đều đi rất chậm Trong rừng rất ưu ấm, không biết là do thời tiết hay là do lá cây trong rừng quá rậm rạp nên đã che mất ánh mắt trời Tóm lại không khí ở đây có chút âm trầm Hai đội nhân mã chúng ta lại rất im lặng, ngoại trừ tiếng bước chân cũng chỉ có tiếng bước chân Lại đi thêm một khoảng thời gian nữa, Lữ Bách đột nhiên ngừng Ta cùng ca ca quay đầu nhìn lại, thấy hắn đang trâu đầu ghé tai với một tên lính, không biết đang nói gì Sắc mặt ca ta có chút khó coi, hắn nói với ta một câu. Đừng quan tâm hắn tiếp tục đi, lại tiếp tục thúc ngựa đi tiếp. Ta có chút lo lắng, vừa đi theo ca đồng thời xoay đầu nhìn về hướng Lữ Bách một cái, không ngờ lại vừa lúc bắt gặp ánh mắt của hắn. Lữ Bách nhìn ta kéo khóe miệng cười ta một cái, lòng ta liền giống như bị một tảng đá đè lên. Không lâu sau, Lữ Bách đuổi theo. Hắn ngáp một cái, nhìn như vô ý quay sang ta nói. phò mã ra còn cần phải đi bao xa nữa đây Ta thấp giọng đáp một câu Cũng sắp đến rồi Lữ Bách lại cười cười Liên tiếp gật đầu Nói đúng là cũng sắp đến rồi Vừa rồi có một tên lính đến báo với ta Lúc này ta cau mày Nghĩ thầm xong rồi Nhưng giờ phút này sớm muộn gì cũng sẽ đến Lần này Lữ Bách nói ra vừa hay cho ta Thời gian chuẩn bị để chạy trốn Ca ca ta nghe thấy Lữ Bách nói một nửa liền Ngừng lại không nói tiếp Lúc này cũng thúc giục hắn nhanh chóng nói hết Lữ Bách gật đầu đáp vâng, sau đó lại ngửa đầu nhìn phía trước cao giọng nói. Vừa rồi có một tên lình nói với ta, phía trước không xa đã không còn đường. Không còn đường, ca, ca ta cũng không quá tin. Lữ Bách lại vô cùng chắc chắn. Đúng vậy, không còn đường, chỉ có vực sâu vạn trường. dứt lời, hắn cười hì hì nhìn ta. Không lẽ phò mã ra đem hồ phù ném xuống vách núi đen ngòm kia sao? Vạn trường, vực sâu, đến lúc chạy rồi. Phía sau là quân địch, phía trước là vực sâu vạn trưởng. Đường nào cũng không ổn, ta nên làm gì đây? Chỉ còn biết hướng phía trước mà chạy, ta không có thời gian để ngựa quay đầu tránh thoát vòng vây. Mà phía trước, thôi, đời trước ta cũng cứu không ít người, nếu ông trời có mắt thì để ta thuận lợi trốn thoát, còn nếu không ta cũng chỉ có thể nhận sáu mươi 66, pháng chốc tiếng vó ngựa đã vang vọng toàn bộ núi rừng. Cà cà ta cùng Lữ Bách đều bị dọa, cũng chưa từng nghĩ đến ta sẽ có thể liều mạng chạy về phía trước như vậy. Có điều bọn họ cũng chỉ nghĩ đơn giản, phía trước là vách núi, nếu ta ngoan cố chạy, không phải chết thì chính là bị bắt, nếu đã như vậy thì sao lúc này không thúc thù chịu chói. Nhưng bọn họ chưa từng nghĩ đến ta cho dù chết cũng không nguyện thúc thù chịu chói. Cây rừng vô cùng rậm rạp, vừa rồi con ngựa bị ăn đau liền vội vã chạy về phía trước, nhưng nơi đây không rộng rãi như đường lớn, cho dù ngựa có tránh trái tránh phải cũng không thể né hết được mấy cành cây mọc hỗn loạn kia. Mà tim ta chỉ trong chốc lát cũng muốn rụng ra ngoài, mặc dù cánh tay bị cành cây sắc bén cào đến chảy máu cũng không cảm giác được. Ta bất chấp tất cả chạy như bay, lập tức nới rộng được khoảng cách với đám người đang đuổi theo. Nhưng tiệc vui chóng tàn cái vực sâu vạn trượng mà Lữ Bách nói chỉ một lát sau đã xuất hiện ta theo bản năng thả chậm tốc độ cuối cùng cũng rời khỏi khu rừng Ánh mặt trời lập tức chảy đến trên người, lúc này là lúc mặt trời gắt nhất mà lúc trước ta vẫn luôn ở trong rừng cho nên vừa ra ngoài, đôi mắt bất giác liền nhắm lại Cũng may, vách núi cũng không phải ở đây, nếu không ta chắc chắn sẽ không toàn thây Lúc này ta đang thúc ngựa đi trên một bãi đất trống mọc đầy cỏ dại, bãi đất này cũng rộng cỡ một sân bóng, mà phía đầu bên kia của bãi đất chính là vách núi. Bỗng dưng ta cảm thấy sợ hãi, cho nên ta chỉ đứng cách nó một khoảng chứ không dám tiến đến gần. Một khắc sau, Kaka -ka ta cũng đã đuổi đến. Hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh. Bọn họ đi đến cách ta khoảng năm bước chân thì ngừng lại, Kaka -ka ta không nói gì nhưng khuôn mặt đầy hàn sương. Lữ bách lại mở miệng, vẫn là dáng vẻ cười cợt kia, vẻ mặt đáng tiếc nói. Phò mã ra sao lại ngốc như vậy, người cứ chạy về phía trước không phải là tìm đường chết sao. Dừng một chút, hắn lại nói. Đương nhiên, người chạy thế nào cũng chỉ có chết. Ta vẫn không mở miệng đáp lại. Lúc này, ca ca ta lại thở dài nói, hiếu ân, ngươi là người doãn ra ta, ta cũng không muốn ra tay với ngươi. tin ca ca đi, chỉ cần ngươi đem hổ phù giao ra, ca ca chắc chắn sẽ bảo vệ ngươi. Ta thẳng lưng gần từng chữ, người cũng biết ta sẽ không giao ra. Người như vậy là đang tìm chết. Nghe hắn tức giận quát lớn như vậy, không biết tại sao ta lại cảm thấy thực buồn cười, không phải vì hắn mà là bởi vì ta. Sớm muộn gì cũng chết, có lẽ ta đã sớm chết rồi, căn bản không sống đến bây giờ. Tuy rằng ta là từ trong mộng xuyên đến, nhưng ở hiện đại ta có lẽ đã chết. Ta hỏi ngươi lần nữa, có giao hay không? Thanh âm của hắn nâng cao hơn, có lẽ hắn thực sự đang rất thức giận, gân xanh trên thái dương cùng trên cổ đều nổi lên. Có lẽ trong mắt hắn, đệ đệ ta đây thật không biết phân biệt lợi hại. Nhưng mà từ trước đến nay ta vẫn không biết phân biệt lợi hại như vậy. Không sao, ta thản nhiên đáp, sắc mặt chưa từng thay đổi. Lữ bách ở một bên nghe cười ha hà, suýt nữa sốc hông, hắn ôm bụng đứt quãng nói với ca ca ta. Doãn tướng quân, vị đệ đệ này của ngài cũng thật là cố chấp. không bằng tại hạ giúp ngài giáo huấn hắn một chút thế nào cốt ca ca ta quát lớn người còn chưa đủ tư cách vâng vâng vâng ý cười của lữ bách chưa từng giảm lại đột nhiên chuyển đề tài nói chỉ là tam hoàng tử có lệnh muốn chúng ta tốc chiến tốc thắng chính sự quan trọng hơn ngài cũng đừng lại nhãi chuyện nhà ở đây tên lữ bách này Quả nhiên, Kakata nghe xong lời Lữ Bách nói, sắc mặt chấn định hơn rất nhiều, hắn lại quay đầu nhìn ta trong mắt đã không còn sự nhu hòa vừa rồi. Ta biết lúc này hắn không còn là Kakata nữa, mà là người muốn giết người đoạt hổ phù. Lúc này, hắn nâng tay phải, nhẹ nhàng vung lên. Hai đội binh lính phía sau tuân lệnh, trong nháy mắt dơ lên binh khí, miệng hét to tất cả đều chạy về phía ta. Ta mặt không đổi sắc nhìn đám binh lính đó tiến lên, chờ đến một khoảng cách nhất định ta vung tay, đem độc phóng ra ngoài. Đám binh lính đó cũng không biết ta sẽ dùng độc cho nên hơn một nửa đám người đều bị chúng chiêu thoáng chốc từng hàng từng hàng thay nhau ngã xuống. Những tên phía sau thấy vậy liền thất kinh, đứng ngay tại chỗ không biết phải làm sao, chỉ mất một giây thời gian ta lại vung tay lên, phóng ra thật nhiều độc. Lữ bách chợt vỗ một cái, hét to ai nha nha công phu dùng độc của Doãn Hiếu Ân rất lợi hại. Sao ta lại quên chuyện này chứ, đám ngu ngốc các ngươi cẩn thận chút cũng không được để hắn thoát. Ta liếc mắt nhìn Lữ Bách một cái, vẻ mặt thằng nhãi này thoải mái như vậy, sao giống như đang nhắc nhở. Hắn quên ta sẽ dùng độc sao, có thằng điên mới tin. Hắn chính là biết mà không nói, rốt cuộc hắn đang tính toán cái gì. Suy nghĩ của tên này thật khó có mà đoán được. Những binh lính còn lại được cảnh báo, mặc dù vẻ mặt vẫn còn lưu lãi về kích động nhưng động tác cũng đã cẩn thận rất nhiều, bọn họ lập tức kéo ra khoảng cách với ta chỉ dùng thương tấn công dưới chân ngựa, không hề tiến đến. Ta cùng bọn họ vật lộn, không còn tâm trí để nghĩ chuyện khác cho nên cũng đem chuyện lữ bách quang ra sau đầu. Đang rằng co qua lại, đột nhiên phía trước lại lóe ra một thân ảnh. Ta vừa nhìn liền thấy chính là ca ca ta đang thúc ngựa chạy đến. Tay hắn cầm kiếm tốc độ như gió, xem ra rõ ràng không sợ ta sẽ dùng độc. Thấy hắn chạy đến ta cũng cảm thấy căng thẳng, vốn định phóng độc nhưng không biết tại sao ta lại không thể ra tay. Trời đất chứng giám, không phải ta không muốn mà là cánh tay không nghe theo sự điều khiển của ta. Sao lại thế này, xem tí nữa hại chết ta rồi. Cũng may, một kiếm này cũng không phải đánh về phía ta mà là hướng về phía con ngựa của ta. Hắn xuống tay vô cùng tàn nhẫn, một kiếm vừa thu lại con ngựa kêu to một tiếng, máu chảy ra như suối cứ thế mà ngã xuống. Ta tất nhiên nhanh chóng nhảy xuống đất, binh lính thấy thế đều nâng thương đâm về phía ta. Bất chấp đau đớn, cẩn thận tránh thoát, sau đó ta liền nhảy đến nhặt một cây thương trên mặt đất, khó khăn chống đỡ. ca cả lúc này cũng nhảy xuống ngựa, hai ba bước nhảy đến trước mặt ta cùng ta đọ sức. Nhưng mà ta đối phó với đám binh lính còn có thể, còn hắn là một người luyện võ từ nhỏ. Lại là con nhà võ tướng, lập tức ta ngay cả nửa phần ưu thế cũng không có. Một mình ta phải chống đỡ hơn 5-6 người, lần này quả thật là đánh đến quá sức thật muốn kêu cha gọi mẹ. Chỉ là không biết tại sao ca ca hắn tựa như cũng có chút lưu tình, dù sao hắn cũng là tướng quân, một thân công phu rất cao ta chỉ là lính mới, không cần nghĩ cũng biết ai thắng ai bại. Nhưng mà lúc này ta vẫn còn sống, chẳng lẽ hắn cũng giống như ta. Tuy muốn giết người nhưng lại không thể ra tay được. Trong lúc suy nghĩ, chúng ta cũng đã đánh hơn 10 chiêu. Trong lúc đó, ta cũng xử lý được vài tên lính tuy là nhân số đã giảm rất nhiều nhưng cũng đã làm ta mất rất nhiều sức lực. Nếu cứ tiếp tục như vậy ta vẫn sẽ tiêu đời. Tình huống này không lạc quan cho mấy, mà càng làm cho ta buồn bực chính là Lữ Bách cũng nhảy ra tham chiến. Thằng nhãi này quả thật cũng quá âm ngoan, ta cùng ca ca quyết đấu, hắn liền tìm sơ hở của ta mà đánh đến. tuy ta có phòng bị nhưng cũng chỉ là nhất thời cũng không thể phòng bị cả đời chỉ một lúc sau ta cơ hồ mình đầy thương tích cũng may mỗi lần ta đều tránh đúng lúc hắn cũng chưa từng lợi dụng lúc ta dừng lại mà ra tay nhưng cái tên này quả thật rất đáng ghét ta tức giận chuyện hắn đánh lén ta nghĩ thầm kakata chắc sẽ không đánh lén vì thế liền truyền trọng tâm đến trên người lữ bách cùng hắn quyết đấu đối với kakata không thể hạ độc được nhưng với tên này thì vô tư Cũng vừa lúc ngày trước hắn dám bất kính với tiểu cửu, hôm nay ta sẽ đem mọi thứ nhất nhất báo thù. Trận đánh đang đến hồi gây cấn, đột nhiên bên tai lại vang lên tiếng vó ngựa, nghe thấy người đến là ai, lòng ta cũng theo đó vỡ vụng. Đỡ lấy đường kiếm của Lữ Bách cũng không tự chủ được liền xoay đầu nhìn lại. Nơi đó tiểu cửu đang cưỡi ngựa chạy đến chỗ ta, sắc mặt nàng có chút trắng bệch thờ hồng hộc. Ta nhìn thấy, mũi cũng bắt đầu có chút cay cay. Tiểu cửu cũng nhìn thấy ta, dáng vẻ nàng đầu tiên giống như là chút được gánh nặng. Sau đó lại mở to hai mắt đột nhiên hướng ta nói. Cẩn thận, chương 67, ta cả kinh, lúc này mới nhớ tới bên cạnh vẫn còn một người đang muốn đẩy ta vào chỗ chết. Thế nhưng, bây giờ nếu xoay người để chặn lại thì cũng không còn kịp nữa, cho dù hành động của ta có nhanh hơn nữa e rằng cũng đã muộn ta làm sao có thể bảo trợ mình chu toàn. Nếu đã vậy thì ta sẽ dùng thời khắc cuối cùng ấy hào hào nhìn tiểu cửu đi. Đời này, ta chưa từng nghĩ đến vào khoảng khắc nằm dưới lưỡi kiếm của người khác mà bản thân vẫn có thể cười được. Cũng không vì cái gì, đơn giản là ta đang rất vui, cảm thấy ông trời cũng coi như có mắt. Hôm nay dẫn bọn họ chạy đến đây, ta cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý mình sẽ chết bảo vệ tiểu cửu là sợ nàng sẽ xảy ra chuyện nguy hiểm, chỉ là trong lòng ta không biết tại sao vẫn muốn được gặp lại nàng một lần nữa. Có thể để ta trước khi chết lại được nhìn thấy tiểu cửu thật là tốt. Nhưng mà... nhát kiếm trong dự định lại vẫn chưa chém xuống, ta chỉ nghe đinh một tiếng. Sau đó lữ bách đương đứng trước mặt lại nhảy sang chỗ khác. Sự xoay chuyển đột ngột này thật sự làm ta kinh ngạc. Ngay sau đó tiểu cửu liền nhanh chóng chạy đến bên cạnh ta, nàng kích động nắm lấy y phục của ta, thanh âm run rẩy nói: ngươi, ngươi sao lại bị thương? để lại bàn tay của nàng. Lúc này ta chỉ cảm thấy yêu thương tràn đầy. Ta không bị thương. Thời điểm ta nói ra câu này. Tiểu cửu vẫn cúi đầu, nhưng đến khi nàng ngẩng đầu lần nữa, hốc mắt đã đỏ bừng. Trong ấn tượng của ta, số lần tiểu cửu khóc thật sự không nhiều lắm ta đã được chứng kiến qua một lần, đó là lúc nàng biết phụ hoàng băng hà. Không biết tại sao nhìn nàng như vậy, ta cảm thấy mình giống như phạm vào tội chết vậy. Chỉ muốn ôm nàng vào lòng yêu thương dỗ dành một phen. Nhưng giờ lại không phải lúc, bởi vì lúc này, Lữ Bách đứng ở cách đó không xa đột nhiên mở miệng nói. Người có ý gì? Tất nhiên lời này không phải hỏi ta. Vừa rồi lưỡi kiếm của Lữ Bách hướng đến ta, trong lúc nguy cấp chính là ca ca thay ta đỡ một kiếm này. Tuy rằng hắn là ca ca ta nhưng ta cũng rất ngạc nhiên rằng hắn sẽ cứu ta. Dù sao giờ phút này hắn là vì tam hoàng tử bán mạng cho nên ta cũng nghi hoặc giống Lữ Bách đem ánh mắt hướng về hắn. Sắc mặt ca ca ta lại vô cùng thoải mái, cũng không vì chuyện mới vừa rồi mà để trong lòng. Hắn khinh thường nhìn Lữ Bách biết rõ nhưng vẫn cố hỏi. Ngươi nói là ý gì? Tại sao lại chán kiếm của ta chẳng lẽ ngươi muốn phản bội tam hoàng tử? ca ca ta cười cười, nói ta tất nhiên sẽ không phản bội tam hoàng tử có điều giết Hiếu Ân, ngươi còn chưa đủ tư cách. Nga, Lữ Bách bắt đầu ha ha cười. Nếu vậy, xin hỏi doãn tướng quân, ở đây ai có tư cách giết hắn? Tất nhiên là ta, Lữ Bách có chút không tin, hắn chật chật hai tiếng, lắc đầu, biểu tình vô cùng khoa trương. Ngươi thật sự có thể hạ thủ. Hắn chính là thân đệ đệ của ngươi A, ngươi có thể một đao giết hắn sao? Sắc mặt ta cũng không tốt từ lúc đầu đã cảm thấy tên lữ bách này rất không đơn giản, chỉ là ta rốt cuộc nhìn không ra hắn đang muốn làm chuyện gì. Hiện tại hắn nói như vậy rõ ràng châm ngòi chia rẽ quan hệ ca ca cùng ta, để hai chúng ta giết hại lẫn nhau. Nhưng mà ta cùng ca ca lúc này cũng không cùng một mục đích có nói thì cũng vô ích. Cũng may ta có thể suy nghĩ kỹ càng, nhưng sợ là sợ ca ca ngốc kia của ta không chịu nổi một kích này của hắn. Thế nhưng ca ca ta nghe xong tất nhiên liền nổi giận, hắn hừ một tiếng, nói với Lữ Bách. Người đừng dùng kế khích tướng với ta, lần này Tam Hoàng tử có lệnh là phải đem hổ phù về cho nên mặc kệ dùng thủ đoạn gì ta đều sẽ mang về. Ta nhẹ nhàng thở ra, rồi lại nháy mắt hít một ngụm khí. Bởi vì Lữ Bách kia lại cười hì hì liên tục nói ba tiếng tốt. Ngay sau đó hương ánh mắt mê đắm thoáng nhìn tiểu cửu nói Vậy một lát ta sẽ Người dám Ta hung tợn nói Mà sắc mặt tiểu cửu lúc này đã muốn khó coi đến cực điểm Đúng vậy nàng nhất định cũng nhìn thấy lữ bách Mà hiện giờ lữ bách lại đang giúp đỡ tam hoàng tử Không khó nghĩ ra Những chuyện lúc ta cùng tiểu cửu đi nam hạ gặp phải đều là tam hoàng tử sớm có dự mưu Hắn muốn giết tiểu cửu Đây không phải chỉ là nói xuông Ta nắm tay tiểu cửu Nhưng cũng không biết nên an ủi nàng như thế nào mới tốt Lúc này kakata thoáng nâng kiếm chỉ vào Lữ Bách nói. Ngươi, đưa kiếm của ngươi đưa cho Hiếu Ân. Cái gì, ta hoàn toàn không thể hiểu nổi. Hiển nhiên, Lữ Bách so với ta cũng không khá hơn bao nhiêu. Hắn ngơ ngác một lúc mới nói. Ngươi điên rồi sao? Ngươi có biết hiện tại ngươi đang làm gì không? Kiếm của ngươi đưa cho Hiếu Ân, sau đó cứ đứng yên đây, không được động vào cửu công chúa. Tam hoàng tử đã đặc biệt dặn dò, bây giờ không thể động vào cửu công chúa, người phải còn sống. Kaka ta gần từng tiếng, lặp lại một lần những lời hắn nói. Có lẽ là do ngữ khí của Kaka ta quá mức cường ngạnh cho nên Lữ Bách chỉ nhíu mày một cái, sau đó vô cùng không tình nguyện tiêu sái đi đến trước mặt đưa kiếm cho ta. Lúc hắn đi đến trước mặt ta, liền nở nụ cười vô cùng âm hiểm. Cầm kiếm của Lữ Bách trong tay cảm giác có chút không được tự nhiên. Ta chưa bao giờ sử dụng vũ khí gì, bởi vì vũ khí của ta chính là độc cùng hai tay. Có điều hiện nay, không muốn cũng phải dùng, Kaka ta cũng không phải người thường, hắn có thể lên làm tướng quân tất nhiên phải có năng lực của tướng quân, lãnh binh đánh giặc cùng người cận chiến. Bất luận điều gì tất nhiên so với ta đều phải hơn trăm ngàn lần. Phần thắng của ta đương nhiên cũng ít hơn. Kaka ta nói, hiệu ân, chiến trường vô phụ tử, hiện giờ chúng ta không còn là huynh đệ. Hai chúng ta quang minh chính đại so tài một lần, nếu ta thắng, ngươi giao hổ phù cho ta, ta sẽ giữ lại cho ngươi một mạng. Ta đang chờ hắn nói nếu ta thắng thì như thế nào, nhưng mà chờ mãi cũng không thấy hắn mở miệng. Hắn đây là có ý gì? Xem thường ta quá rồi, ta vô cùng không phục, vì thế liền hỏi. Nếu ta thắng thì sao? Ta chết ngươi sẽ thắng. Ta không còn lời nào để trả lời. Những gì cần nói đều đã nói cả rồi, trận này sớm muộn gì cũng không thể tránh. Thở dài cuối cùng liếc mắt nhìn tiểu cửu một cái, sau đó liền cầm kiếm từng bước từng bước đi đến trước mặt ca, ca ta. Lần đầu tiên ta nghiêm túc đánh giá một người nam nhân như vậy, người nam nhân cùng ta thương tự tám phần. Trung quy vẫn cảm giác cứ như ta đang cùng chính mình tự giết lẫn nhau. Ngay sau đó, hai chúng ta đồng thời nâng kiếm, mặt đối mặt kiếm đối kiếm tất cả đều dồn hết khí lực. Một chiêu này không phải so kiếm chiêu mà là so nội lực. Ta cắn răng, cố gắng chống đỡ, có điều chỉ một lát sau đã cảm thấy khó khăn, nhìn sang ca, ca liền thấy hắn mặt không đỏ khí không xuyễn. nhíu mày, trong lòng thầm mắng bản thân đang nổi điên gì vậy? Cùng hắn so nội lực không phải là muốn tự tìm chết sao? Không được phải nhanh chóng rút về mới được. Nghĩ vậy, ta không hề do dự, lập tức dồn lực vào hai tay, lợi dụng lực tay đẩy thân về phía sau ba bốn thước. Lần đọ sức này tốn không ít khí lực của ta kéo theo hơi thở cũng có chút rối loạn môi cũng có chút run rẩy Ca ca hắn thật lợi hại, nếu cứ tiếp tục thế này chỉ sợ thêm mấy chiêu nữa ta nhất định sẽ bị đánh bại. Nên làm gì đây, cái tay chết thiệt của ta cũng không biết làm sao nữa chỉ là không thể hạ độc thù với hắn được. Gấp chết người A, mà ta ở một bên lo lắng một hồi nhưng ca ca hắn làm sao có thể cho ta thời gian tìm đối sách chứ. Còn chưa chờ ta kịp nghỉ ngơi. hắn đã ngay lập tức rút kiếm chạy đến chỗ ta không còn cách nào khác ta cũng chỉ phải nâng kiếm vừa phòng vừa trốn vô cùng chật vật hắn hăng say vung kiếm lại còn cười ha ha nói với ta ma ốm ta sớm biết ngươi chỉ là giả bộ nhưng ngươi cũng quá yếu rồi bản lĩnh thật sự của ngươi không phải ít như vậy chứ đem ra hết đi ta nghiến răng nghiến lợi ta không phải ma ốm hắn hừ lạnh Mà ốm, doãn ra sao có thể sinh ra một con ma bệnh như ngươi chứ? mươi 68, cái tên này, mọi người nói đừng bao giờ đoán tâm tư nữ nhân, sao mà tâm tư của tên này cũng khó đoán vậy? Lúc thì làm ta cảm thấy trong lòng hắn vẫn còn xem ta là người nhà, lúc thì làm ta hận đến không thể bóp chết hắn. Nhưng ta biết hiện giờ bản thân thật sự bị hắn khích. Tuy nói hình ảnh ma ốm là ta giả bộ nhưng ta cũng không thích người khác chìa vào mũi nói ta là ma ốm, hơn nữa còn là dùng cái loại ngữ khí này. Cho nên trong một chốc ta liền dùng hết sức so với lúc ban đầu còn nghiêm túc hơn. Vừa rồi ta còn đang lo lắng tiểu cửu mà hiện tại trong mắt chỉ còn một mình tên Kaka kia Mà hắn thấy ta trở nên nghiêm túc như vậy nhưng thật ra lại vô cùng hài lòng, tất nhiên càng liều mạng đánh tựa như là chuyện đáng hưởng thụ nhất thế giới. Thật sự là khó hiểu, hắn đây rốt cuộc là xuất phát từ tâm thái gì. Có điều không đến một khắc thời gian, sự thật cũng liền hiện ra. Hắn liều mạng cùng ta đánh, miệng thì thào tựa như tự nói, nhưng cũng lại giống như hỏi ta. Ngươi dựa vào cái gì? Tất cả mọi mặt ngươi đều không bằng ta thế nhưng lại có mọi thứ. Ghen tị cha nương thương ngươi, công chúa gả cho ngươi, ngươi dựa vào cái gì? Ta bị hắn hỏi đến á khẩu không thể trả lời, chỉ phải vội vã chống đỡ. Người nam nhân trước mặt này, nói thật ta quả cũng cảm thấy mình so với hắn đều kém hơn, nhưng chuyện xảy ra trên thế gian từ trước đến nay đều không có cách gì để giải thích muốn trách cũng chỉ đành phải trách vận khi hắn không tốt. Thế nhưng điều này ta không thể nói ra được nói ra cũng chỉ chọc giận hắn thêm thôi. Càng ngày hắn càng đánh hăng say hơn, mà ta cũng càng ngày càng đuối sức. Đúng lúc này, từ hướng trước mặt cách ta không xa bỗng nhiên có một vật màu trắng bay đến. Tốc độ của thứ đó cực nhanh, chỉ nhoáng lên một cái xẹt qua ta vẫn chưa kịp nhìn rõ đó là vật gì. Nhưng ở đây chỉ có bốn người chúng ta, tiểu cửu không có khả năng phóng ám khí vào chúng ta, vậy thì còn là ai? Ta bỗng có cảm giác không ổn, đang muốn lên tiếng bảo ca ca ta tránh ra, không ngờ hắn sớm đã phát hiện. Thế nhưng hắn ngay cả nhìn cũng không nhìn một cái, trở tay xuất một kiếm liền đem vật đó cắt làm hai. Xẹt một tiếng, vật kia đã bị chém làm hai mảnh, bột phấn màu trắng từ trong vật đó vông ra, dính lên người hai chúng ta. Lòng ta lập tức liền lạnh. Ấy vậy mà tên ca ca đầu óc trì độn kia vẫn không ý thức được chuyện gì vừa xảy ra. Hắn sớm đã đánh đến đỏ mắt thế nhưng lại chưa từng đem thư ám khí đó để trong lòng. Vừa chém vật kia xong liền lập tức tiếp tục hướng ta đánh tới. Ta cuống quýt rút kiếm đỡ đòn, đột nhiên lại cảm thấy bắt đầu bị choáng. Chết rồi, chúng chiêu. Nói thầm trong lòng không tốt, vừa nhìn lại ca ta. Tình huống của hắn cũng không tốt hơn ta bao nhiêu, rõ ràng vừa rồi người đó còn bừng bừng sát ý nhưng lúc này lại chỉ có thể dựa vào thanh kiếm chống đỡ mới không ngã xuống đất. Ta nhíu mày, vội cúi đầu nhìn đám bột phấn màu trắng rơi dính trên quần áo, sau đó người người Loại chất độc này kỳ thật rất thông thường, là loại giống như nguyễn cân tán, chỉ cần rơi dính vào trên người thì thân thể sẽ mất sức vô lực nhưng không nguy hại đến tánh mạng. Thế nhưng đây mới là vấn đề, tuy ta biết cách giải loại độc này nhưng bây giờ ta giải bằng cách nào đây? Những suy nghĩ này, bất quá chỉ trong nháy mắt liền xuất hiện. Bị đánh sau lưng thế này, ca ta giận dữ gầm lên một tiếng. Hiển nhiên giờ phút này cơn giận ngập trời này của hắn tất cả đều bởi vì cái tên Lữ Bách này gây ra. Lữ Bách ha ha cười, vô cùng vui vẻ. Mà lúc này, lòng ta tất cả đều đặt trên người tiểu cửu, nàng hiện giờ đang ở phía sau Lữ Bách, bộ dáng cũng có chút mệt mỏi, có lẽ cũng đã trúng độc. Ta nên tự mắng bản thân hay là khen Lữ Bách thật sự thông minh đây. Hắn biết lúc ta cùng ca ca giao đấu tất nhiên sẽ mười phần tập trung, hắn cũng biết lúc đó tiểu cửu toàn tâm cũng sẽ chỉ đặt trên người ta, hắn bắt lấy nhược điểm này thực thi tiểu kế một chiêu đem chúng ta diệt toàn quân. Tên này thật đáng sợ. Bên kia ca ca chừng mắt nhìn Lữ Bách hận không thể đem tên đó băm vằm, hắn thở hồn hển khàn giọng quát lớn. Ngươi muốn làm gì? Lữ Bách cười hì hì thiêu sái đến trước mặt hắn, cúi đầu nhìn xuống. Ta muốn làm cái gì? Doãn tướng quân ngươi không đoán được sao. Ngươi nằm mơ đi, chỉ cần ta còn một hơi thở cũng sẽ không để ngươi thực hiện được gian kế. Vậy ngươi cứ lưu lại một hơi thở trước đi. Dừng một chút, hắn vừa cười vừa nói. Vấn đề là ta không định để ngươi lưu hơi Đợi đến khi ta báo cáo kết quả cho tam hoàng tử Ta sẽ nói ngươi cùng doãn hiếu ân đồng quy vô tận Sao không phải là được rồi sao Sao cùng chết chung Tên này nói chuyện quả thực có thể hù chết người nha Ta vốn nghĩ hắn giết ta là xong rồi Không ngờ hắn còn muốn nhắm đến ca ca Ca ca ta hiển nhiên không dự đoán được Hắn cực kỳ khiếp sợ nhìn Lữ Bách Sau đó càng thêm phẫn nộ Ngươi đang nói cái quái gì vậy Ngươi cho là tam hoàng tử sẽ tin cái lý do thoái thác chết thiệt kia sao? Lữ Bách cũng không bận tâm, một lát nữa thôi các ngươi đều phải chết, tam hoàng tử không tin cũng phải tin. Đầu ta hoanh một tiếng, người nói cái gì, chừng mắt nhìn Lữ Bách, đều phải chết, ngươi dám động đến tiểu cửu thử xem. Lữ Bách nghe thấy ta hét lên, lúc này mới quay sang nhìn ta, biểu tình đó giống như đến lúc này mới phát hiện có ta ở đây. Hắn cười, ta động đến nàng thì sao? Ngươi giết ta. Lúc này ca ca của ta đột nhiên xen vào, ngươi không thể động vào cửu công chúa. Tam hoàng tử đã cố ý căn dặn cửu công chúa vẫn còn tác dụng. Lữ bách không hề đáp lời trong một khắc bầu không khí trở nên lặng ngắt như tờ. Tiểu cửu, ta nhìn tiểu cửu đang đứng cách đó không xa trung quy vẫn không thể yên lòng. So với ta tiểu cửu có vẻ chấn định hơn rất nhiều. Mặc dù nàng đỏ hốc mắt nhưng ánh mắt vẫn không có chút nào sợ hãi, nàng nhìn ta không chuyển mắt nhẹ nhàng hướng ta lắc đầu. Nàng muốn nói cái gì? Nàng bảo ta không phải sợ sao? Hay là muốn ta không nên vì nàng mà lo lắng? Nhìn nàng như vậy ta cảm thấy vừa giận vừa đau. Giờ phút này ta nên oán hận chính mình không đủ sức bảo hộ nàng hay là oán ông trời không có mắt đây. Chẳng phải kết cục chuyện xưa đều là người tốt chiến thắng hay sao? Tại sao đến của ta lại trở thành như thế này? Nhất thời ta thật sự cảm thấy buồn cười, việc này xảy ra đích thực là buồn cười. Tất cả mọi chuyện này xảy ra cũng chỉ trong 5 phút đồng hồ ngắn ngủi thế nhưng ta lại cảm thấy còn dài hơn 5 năm. Trong lúc đó, Lữ Bách chưa từng lên tiếng tựa như đang suy nghĩ cái gì. Mặt khác ca ca ta đứng kế bên quai hàm cắn chặt hô hấp vô cùng kịch liệt hắn muốn vận khí. Đồ ngốc này, đột nhiên, Lữ Bách ân một tiếng, sau đó chuyển hướng đến ta, nói. Xem ta đãng trí chưa kìa, đem hồ phù đưa cho ta. Ta cong cong khóe miệng cười thầm hắn không phải thần tiên tất nhiên sẽ có những thứ mà hắn không chiếm được ví như hổ phù. Cười cái gì, mau đem đến đây. Bằng không ta sẽ lập tức giết cửu công chúa của ngươi. Hắn không dám giết, ta tự an ủi bản thân, nếu hắn dám thì vừa rồi hắn nên phản bác lời của ca ca ta. Hắn hiện tại là thủ hạ của tam hoàng tử, tam hoàng tử có lệnh, hắn chắc chắn không dám vi phạm. Nghĩ như thế trong lòng ta cũng dễ chịu một chút, vì thế liền tự chấn định bản thân, bình tĩnh nói. Ta sẽ không đem hổ phù cho ngươi. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ không giết cửu công chúa của ngươi. Nói xong, hắn xoay người một phen túm lấy tiểu cửu tay trái giết chặt cơ thể của nàng, bàn tay phải cong lại bóp lấy cổ tiểu cửu. Trời biết hiện giờ lòng ta đau đến tựa như sắp vỡ ra. Cố chịu đựng cảm giác đau đến hít thở không thông này gần từng chữ. Không phải ngươi không làm, mà là không dám. Bởi vì ngươi là con chó, ngươi sẽ không dám vi phạm lệnh của chủ. mươi 69, Lữ Bách Hiền Nhiên bị những lời này của ta chọc giận, hắn cắn răng, mặt đầy âm ngoan, lực đạo trên tay cũng tăng dần. Ta gấp đến độ sắp cắn nát răng, nếu lúc này ta mà có thể nhúc nhích ta thì nhất định phải đem tên khốn này ngũ mã phanh thây. Nhưng bây giờ ngay cả bản thân ta còn không lo được. Đưa mắt nhìn tiểu cửu, dùng nhan xinh đẹp kia, ánh mắt kia vẫn chấn định tựa như đang nói không cần lo lắng ta không sao Không biết tại sao thấy nàng như vậy, ta lại khẽ kéo khóe miệng, nở nụ cười Tiểu cửu là người kiên cường, ít nhất nàng mạnh mẽ hơn ta Như vậy, nếu ta không còn ở đây, nàng có lẽ cũng sẽ sống tốt Ta biết, nàng tuy thường xuyên trêu cợt ta nhưng cũng là người nghe lời ta nhất Nghĩ như thế ta vui vẻ rất nhiều, tự nhiên cũng bật cười Nhưng những suy nghĩ này Lữ Bách hắn hiển nhiên không biết còn tưởng rằng ta đang cười nhạo hắn, điều này càng làm hắn nổi nóng. Hắn giữ chặt tiểu cửu từ từ mang nàng đi đến trước mặt ta. ngẩng đầu nhìn chăm chú tiểu cửu ta chỉ sợ sẽ bỏ sót mất một giây nào. Lữ Bách từ trên cao nhìn xuống tựa thiếu phi thiếu nói. Giờ đã là lúc nào rồi, doãn ra làm sao lại sinh ra một tên nam nhân không có tiền đồ như vậy chứ. Cho dù không có tiền đồ thì cũng là người, so với con chó như ngươi vẫn mạnh hơn gấp trăm ngàn lần. Lữ bách đột nhiên nhấc chân đá vào bả vai ta một cước, lần này lực đạo vô cùng lớn khiến cho toàn bộ cơ thể ta trực tiếp ngã ngửa ra sau, lùi xa gần một thước. Nhưng ta biết một cước này ngay cả một thành công lực hắn cũng chưa dùng đến, nếu không e là ta phải văng xa đến ba bốn thước. Lữ bách lại bước đến, nhưng người về phía trước hỏi ta. Người mới vừa nói gì? Ta không nghe rõ. Nói ngươi là chó, lại một cước đá vào ngực so với lúc nãy lực đạo còn mạnh hơn rất nhiều Lúc này mà ta vẫn còn có thể lạc quan, suy nghĩ tiết mục hôm nay sao lại giống phim thân tượng Đài Loan thế nhỉ Ta nhất định phải bị đánh the tua tơi tả thế này trước mặt nữ nhân của mình hay sao Gắng gượng đứng dậy, lữ bách lại một lần nữa đi đến trước mặt ta Lúc ta ngẩng đầu liền nhìn thấy hốc mắt đỏ hồng của tiểu cửu Không biết tại sao trái tim lúc nãy vẫn còn kiên cường trong phút chốc liền bắt đầu ê ẩm Cả đời ta sợ nhất chính là nhìn thấy dáng vẻ này của tiểu cửu Nháy mắt tất cả sự kiên quyết của ta đều sụp đổ Nhưng bây giờ không phải lúc nhu nhược ta cố nén đau lòng Hướng đến tiểu cửu lạnh giọng nói Không được phép khóc sau này ta chết cũng không được khóc Ta không biết tiểu cửu có thể hiểu hay không Nhưng những lời này lại bị lữ bách khinh thường Hắn suy một tiếng nói Thật là tình cảm, dừng một chút Hắn lại nói Đem hổ phù giao ra đây Ta đưa mắt nhìn sang Lữ Bách cũng khinh thường đáp trả. Không chỉ là chó mà còn là một con chó bị điếc. Có hỏi lại bao nhiêu lần cũng vậy thôi, ngươi đừng hòng lấy được hổ phù từ tay ta. Lữ Bách tức giận lại bắt đầu ra sức đánh. Có điều lần này hắn tất nhiên sẽ không có tâm tình cùng ta đùa giỡn. Cổ họng ta đã bắt đầu có mùi máu tanh. Ta vừa mới ngồi dậy lại bị hắn thẳng chân đá ngã xuống cứ như vậy không biết bao lâu. Cho đến... Cho đến khi ta chỉ còn cách vách đá một bước chân. Tiểu cửu đã sớm lệ rơi đầy mặt, Lữ Bách lại một bộ dương dương đắc ý. Còn ta, lúc này trong lòng ta chỉ còn lại sự tĩnh lặng đến không có nửa điểm gợn sống, ngoại trừ đau đớn ở ngực mới còn có thể làm cho ta ý thức được chuyện gì xảy ra. Tựa như là cho ta một cơ hội cuối cùng, Lữ Bách nhìn thẳng ta, hắn không kiên nhẫn mở miệng lần nữa, dĩ nhiên vẫn là cùng một vấn đề. Ta cũng không kiên nhẫn, thậm chí ngay cả đáp cũng lười đáp. Cuối cùng, một cước tiếp theo của hắn tựa như phán ta tử hình, vừa giống như đe dọa. Bởi vì một cước này nếu so với những lần trước, lực đạo quả thật rất nhỏ, cũng để ta có thể bắt được một bên vách đá. Đây hoàn toàn là động tác theo bản năng của con người, bất kể ta muốn sống hay không. Mà trong một khoảnh khắc đó, ta chỉ nghe thấy tiếng hét chói tai của tiểu cửu. Vang vọng đến làm lòng ta đều hoảng hốt. Đến khi ta nhìn lại đã thấy nước mắt nàng chảy đầy mặt, trầm thấp lầm bẩm không được. Không được. Nàng nhìn ta trong mắt tràn ngập sợ hãi cùng hoảng sợ Đừng hành hạ nàng như vậy chứ Ta tự nói với bản thân Nhưng mà ta vẫn còn rất nhiều điều chưa nói với nàng Ta không sao, sức khỏe của ta rất tốt Ta treo ở đây cả ngày cũng không sao, đừng khóc Ta cười an ủi nàng, trong lòng lại vì lời nói dối này mà xin lỗi Ta làm sao có thể chống đỡ cả một ngày được chứ Lúc trước đã tiêu tốn quá nhiều khí lực, bây giờ lại còn thêm chúng độc Tuy ta nắm được vách đá nhưng cả cánh tay cũng đang phát runa Tiểu cửu điên cuồng gật đầu từ trước đến giờ nàng đều rất tin tưởng ta. Lữ bách lại không có tâm tình nghe chúng ta ngọt ngấy. Hành động này của hắn đơn giản là muốn chặt đứt đường lui của ta, làm ta hoảng sợ sau đó sẽ tự mình đem hổ phù dâng cho hắn. Ta thừa nhận quả thật hắn tính toán mọi chuyện rất chính xác bao gồm cả chuyện cho dù ta muốn chết nhưng thân thể vẫn sẽ theo bản năng bám vào một bên vách đá vậy. Nhưng mà hắn đã tính sai một chỗ Cũng là điểm quan trọng nhất Như thế nào Trong mắt Lữ Bách đều là đắc ý Bây giờ biết đem hổ phù giao ra rồi chứ Ta cắn răng cũng không trả lời Lữ Bách cười hì hì tiếp tục nói Sớm giao ra có phải tốt hơn không Nhìn xem bây giờ còn muốn ăn khổ nữa sao Cho dù ngươi nguyện ý Nhưng cũng nên nhìn công chúa điện hạ của ngươi một chút chứ Vừa nói Hắn vừa nghiêng đầu liếc mắt Nhìn tiểu cửu chật chật hai tiếng Khóc đến lê hoa đái vũ như vậy thật làm cho người đau lòng. Ta đang muốn mở miệng mắng hắn, không ngờ lúc này chân mày của Lữ Bách lại đột nhiên nhíu lại một cái ôm tiểu cửu xoay người tiếp một cước. Thân hình của Lữ Bách đã cản mất tầm mắt của ta, nhưng cho dù là vậy ta cũng đoán được là ca ca ta đánh lén sau lưng hắn, nhưng lại chưa thành công. thừa dịp này, ta dùng hết khí lực toàn thân nhưng vẫn không bỏ lên nổi. Cơ hội đào mắt đã trôi qua, Lữ Bách xoay người về phía ta khinh miệt nói. Đồ vô dụng tại sao doãn ra các ngươi, người nào cũng vô dụng vậy. Màu đưa hổ phù ra đây, ta không có nhiều thời gian chơi đùa cũng các ngươi. Ta cũng không có thời gian. Không để ý đến lữ bách nữa mà chỉ nhìn về tiểu cửu. Dáng vẻ nàng khóc thực khó coi cho nên ta luôn không thích nàng khóc. Lúc tiểu cửu cười mới là đẹp nhất, gò má bên trái sẽ hiện lên một lúm đồng tiền nhàn nhạt, nhạt. Tiểu cửu cười một cái đi, ta nhẹ giọng mờ miệng. Nhưng mà nàng làm sao có thể cười nổi chứ. Sau này đều phải cười. Cho dù không có ta. Bất kể xảy ra chuyện gì cũng phải kiên cường đối mặt. Cho dù không có ta. Còn nữa, ta cố vẽ ra nụ cười tươi nhất có thể. Ta yêu nàng, thật hối hận đây lại là lần đầu tiên ta nói yêu nàng. Lời này đáng lẽ phải là ngày ngày đều nói mới đúng, bởi vì nói trễ một ngày chính là thiếu một ngày. Thế nhưng lúc ta biết được điều này thì đã là quá muộn cho nên hôm nay ta chỉ đành phải nói với nàng một lần Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng Nếu như là trước kia ta nhất định sẽ thấy được nụ cười hạnh phúc của nàng chứ không phải đau đớn khóc như hôm nay Thật là hối hận, tựa như chuyện cuối cùng mà ta phải làm ở thế giới này chính là để nói một câu ta yêu nàng với tiểu cửu Hôm nay cũng đã nói ra rồi, khí lực trên người trong lúc bất chợt liền mất đi toàn bộ Câu chuyện có phải nên đặt dấu chấm hết ở đây không? Cuối cùng ta nhắm hai mắt, buông lỏng tay, trước mắt là hình dáng ngày xưa của tiểu cửu, nàng cười, nàng khóc nàng khi dễ ta còn có tình yêu của nàng. Mà bên tai lại là thanh âm gào thét cùng với tiếng la tê tâm liệt phế của tiểu cửu. Muốn nói một câu tạm biệt xem ra hôm nay lại là hy vọng xa vời. Từ biệt một lần này, không ngờ lại là lần cuối cùng gặp mặt. chương 70, không đau một chút nào. Ha... xem ta lại phát ngốc cái gì vậy chết rồi thì làm sao biết đau nhưng mà hô hấp đúng là có chút khó khăn chuyện gì xảy ra tuy rằng ta chưa từng chết nhưng cảm giác nhất định cũng sẽ không phải như vậy có lẽ ta vẫn chưa chết những ý nghĩ này tất cả đều là trong lúc hôn mê vô thức hiện lên trên thực tế nếu ý thức của ta đủ rõ ràng thì tất nhiên sẽ phát hiện rất nhiều bằng chứng chứng minh ta vẫn còn sống mà quan trọng nhất chính là người đã chết làm sao có thể suy nghĩ nhiều giống ta được chứ Đến khi ta biết được mình vẫn còn sống cũng không biết là đã qua bao lâu Một ngày, nửa ngày, một giờ, tóm lại cảm giác còn dài hơn so với 10 năm Giờ phút này có vô vàng cảm xúc đang xuất hiện trong lòng mình Bởi vì ta vẫn chưa chết chuyện này không biết là tốt hay xấu Rơi từ trên vách núi cao như vậy cho dù là không chết Nhưng toàn bộ cơ thể hoàn toàn không có một chút tri giác nào Có khả năng là đã tàn phế rồi cũng nên Nếu thật sự như vậy, sau này ta làm sao có thể đối mặt với tiểu cửu đây. Có điều loại khả năng này quả thực không lớn, bởi vì hiện giờ ta căn bản không nhúc nhích được cho dù cuối cùng ta không bị chết đói chết khát thì cũng bị người của Lữ Bách tìm ra rồi bị xiên như thịt nướng thôi. Ta làm sao lại ra đến nông nỗi này, trong lòng than thở một tiếng, muốn mở mắt nhưng cũng không thể mở nổi. Chỉ một động tác nhỏ này ta cũng phải dùng rất nhiều sức lực. Trước mặt một mảnh đen kịt. Đen như vậy, đưa tay cũng không thấy năm ngón, đen giống như động không đáy. Không lẽ đây không phải là thiên đường mà là địa ngục? Trong lòng thầm cười một tiếng, lúc này mà ta còn có thể pha trò được ta cũng thật tự phục bản thân. Não bộ bỗng nhiên bắt đầu thanh tĩnh, rốt cuộc ta cũng ý thức được bản thân không nên cứ tiếp tục ngang nhiên nằm ở đây như vậy nữa. Đây hoàn toàn là xuất phát từ bản năng cầu sinh cho dù bản thân ta có một lòng muốn chết thế nào. Ta thử cử động thân mình nhưng lập tức liền phát hiện điều này còn khó hơn lên trời. Vô luận ta cố sức thế nào, hai chân vẫn hoàn toàn không có cảm giác. Chưa từ bỏ ý định ta đem toàn bộ khí lực tập trung đến tay phải, nâng lên. Nâng lên, hết sức thì nghỉ một chút, nghỉ ngơi xong lại tiếp tục nâng. Đến khi tay phải mò mẫn đến gần mặt mình, khỏi phải nói ta mừng rỡ đến thế nào. lúc này ta mới nhớ đến trong ngực áo có một cái hỏa chiết tử vì vậy ta lại dùng hết sức lấy nó ra đốt lên từ từ nhìn xem ta đang ở đâu thị lực từ trước của ta trước giờ không tệ cho nên tuy ánh sáng của hỏa chiết tử không tốt mấy nhưng ta cũng có thể mơ hồ thấy được tình huống trước mắt thì ra lúc này ta vẫn đang ở trong rừng cây dưới vách núi bên trên ta chính là một cây đại thụ tán lá xum xuê che mất ánh mặt trời Cũng may là có nó, nếu không chuyện ta có thể sống sót được thật là so với kỳ tích còn kỳ tích hơn. Sau khi làm xong những chuyện này, thể lực của ta bị tiêu hao nghiêm trọng. Ta lại ngất đi, đến khi lần thứ hai tỉnh lại cảnh tượng đã thay đổi. Lúc trước thì đen kịt bây giờ lại sáng đến trói mắt. Bởi vì đã quen với bóng tối cho nên khi bỗng nhiên tiếp xúc với ánh sáng lập tức nước mắt của ta cũng sắp chảy ra. Ta vội vàng hít mắt lại, cứ như vậy ba bốn lần mới dần dần có thể quen được ánh sáng. Chẳng qua là vừa mở mắt ra, ta liền ngây người. Cảnh tượng đúng là đã thay đổi. Lúc trước ta vẫn ở trong rừng cây, lúc này ta lại đang ở trong một gian phòng. Căn phòng rất đơn giản, nhìn sơ qua cũng chỉ có bàn gỗ cùng giá sách mà thôi, mà ta lại đang nằm trên giường. Ta dùng sức cúi đầu nhìn một chút liền thấy mình hiện giờ cơ hồ bị băng bó hết cả người, có lẽ đẹp ngang với xác ướp. Có người cứu ta, chuyện nhai kỳ ngộ, quy ẩn cao nhân, trong đầu ta vẫn đang không ngừng suy đoán. Đúng lúc này đột nhiên ta phát hiện ra một chuyện nếu ấn theo lẽ thường Những người như cao nhân quy ẩn 9 phần 10 đều là lão đầu tiên phong đạo cốt mà ta bây giờ Là đã bị một lão đầu hơn 50 tuổi nhìn qua rồi Không bằng bảo ta đi chết đi Tỉnh rồi, bỗng nhiên có người lên tiếng Ta ân một tiếng, sau đó lập tức ngẩn ra Là thanh âm nữ nhân Xoay đầu nhìn lại quả nhiên là một nữ nhân Loại tâm tình này ta không cách nào diễn tả được chính là có một loại cảm giác giữ được trong sạch Thầm cảm tạ trời đất lúc này mới nhìn đến nữ nhân đang đứng trước mặt ta. Là một lão phụ nhân khoảng 40-50 tuổi, mái tóc cơ hồ đã bạc một nửa, nhưng vẻ mặt lại hiền hòa, nhìn thấy liền làm cho người khác cảm thấy an lòng. Là, bà cứu ta, ta nhịn một lúc mới lên tiếng, có điều thanh âm lại khàn khàn đến đáng sợ, ngay cả chính bản thân ta cũng bị dọa. Mới vừa tỉnh, đừng nói nhiều quá. Bà ấy sờ đầu ta một cái, sau đó tự mình cầm đến một chén nước múc một muỗng đặt bên môi ta. Cổ họng ta lúc này khô đến muốn bóc cháy, cho nên một muỗng nước này đối với ta mà nói quả thực chính là cam lộ. Ta cứ từng chút từng chút uống, đến khi uống cạn một chén nước mới dừng lại. Có nước làm ẩm quả nhiên là dễ chịu hơn rất nhiều. Cảm ơn bà, ta cố hết sức nói. Bà ấy dọn dẹp chén, không hề nhìn ta, lạnh lùng nói. Không cần nhìn ta ta có chuyện hỏi ngươi cho nên mới cứu ngươi. Có chuyện hỏi ta. Ta nghĩ thầm mình không biết lão thái này à, sao lại có chuyện hỏi mình chứ? Vì vậy ta liền hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Bà ấy vẫn chỉ nhàn nhạt đáp lại ta. Chờ thân thể ngươi khá hơn một chút nữa rồi nói sau. Một lát nữa ngươi ăn chút cháo. dứt lời, bà ấy liền xoay người đi ra ngoài, có lẽ là mang cháo cho ta. Trong lòng ta cảm thấy rất kỳ quái, luôn cảm thấy lão thái này có chút lạnh lùng, bất quá nghĩ lại cao nhân đại khái đều là loại đức hạnh này thôi, cứ thích tỏ vẻ như vậy. Nghĩ như vậy trong lòng ta liền thấy dễ chịu hơn rất nhiều Cũng không để ý đến bà ấy nữa Tiếp tục suy nghĩ đến tình hình hiện giờ Thứ nhất Tam Hoàng tử nhất định sẽ hạ lệnh xuống núi lục soát tìm xác Không tìm được ta Như vậy sau này hắn sẽ sử dụng tiểu cửu để kiềm chế ta Chuyện này đối với ta mà nói có chỗ tốt cũng có chỗ xấu Thứ hai sau khi ta rơi xuống vách núi Tam Hoàng tử biết đã không còn hy vọng lấy được hồ phù Như vậy hắn nhất định sẽ từ bỏ Lập tức chiếm lấy hai đội binh mã còn lại Sau đó lên ngôi Nhưng để thâu tóm hai đội binh mã còn lại cũng cần phải có binh lính, một không có hổ phù bọn họ sẽ làm thế nào chứ? Thứ ba còn chưa kịp nghĩ ra, lão thái cao nhân đã đẩy cửa tiến vào. Bà ấy mang vào cũng chỉ đơn giản là cháo trắng, một chút mùi vị cũng không có, nhưng trong tình trạng này ta có thể lấp đầy bao từ cũng không tệ. Không nói một lời nào từng chút từng chút ăn giống như sơn chân hài vị uống đến một hạt gạo cũng không chừa, lúc này ta mới có chút tinh thần. Ta hôn mê bao lâu? Ta hỏi cao nhân lão thái, 10 ngày, lão thái cũng tùy ý trả lời, nhưng ta nghe vào lại có chút không thoải mái. 10 ngày, ta làm sao sống được, ta thật bội phục bản thân mình a mạng dèo dai giống như cỏ dại vậy. Rất nhanh ta đã chấp nhận sự thật rằng ta đã hôn mê 10 ngày, sau đó ta liền hỏi bà. Đây là nơi nào, trong rừng, câu trả lời sắc nhọn của lão thái làm ta không nói được lời nào. nhưng thấy ta không hỏi gì nữa, lão thái trái lại lại mở miệng hỏi ta. ngươi không hỏi xem tình huống bên ngoài như thế nào sao? trong lòng ta thoát lên một cái, xem ra bà ấy đã biết chuyện gì đó rồi. thuận theo ý lão thái ta nhỏ giọng hỏi, nếu vậy bây giờ bên ngoài như thế nào? quan binh mỗi ngày đều ở bên ngoài lục soát thi thể của ngươi. quả nhiên trong lòng ta chợt cảm thấy ái náy, liền mở miệng nói, hay là bà đem ta đưa ra đi. Lỡ như những người đó lục soát đến nơi này, vậy bà Ai ngờ chưa đợi ta nói xong, lão thái thái liền mở miệng cắt ngang Bọn họ không thể lục soát đến nơi này đâu, người yên tâm dưỡng thương đi Cái bộ dạng của ngươi bây giờ có thể sống sót đã là kỳ tích muốn dưỡng để hồi phục triệt để cũng phải 4-5 tháng dứt lời, bà lại buông tiếng thở dài, nói Thật là càng ngày ta càng bội phục y thuật của mình Chưa thấy trình độ tự luyến của người nào cao đến như vậy